Chương 3061, tháng năm trôi. Sau khi trao đổi kỹ càng với Đại tỷ và Thái diễm, hai nàng đều cho rằng để thăng cấp bá vô điện theo ý Lạc Nam cần tốn ít nhất 10 năm dù có gia tốc trận hỗ trợ. Nguyên nhân vì yêu cầu của Lạc Nam quá cao và phức tạp, lại thêm khởi nguyên thạch rất khó tinh luyện dù có quy tắc bá đảo của Đại tỷ hỗ trợ thì cũng sẽ ngốn rất nhiều thời gian. Bất quá 10 năm đối với tu sĩ cũng chỉ như một cái chớp mắt, vì vậy Thái diễm và Vân Tiêu vẫn quyết định bắt tay vào làm. Bởi một khi thành công, Đây chắc chắn sẽ là thần bảo có uy năng bậc nhất đạo giới, chấn động lịch sử luyện khí sư. Thành quả như vậy, xứng đáng để hai nàng hợp lực. Lạc Nam bận những việc khác, đương nhiên sẽ không ở lại quan sát quá trình luyện khí của hai nàng. Hắn rào bá vô điện cho Vân Tiêu, chỉ lưu ái tâm ở lại trực tiếp quan sát để học hỏi kinh nghiệm, lĩnh ngộ và đột phá, ngày sau phu thê hai người chỉ cần song tu chia sẻ với nhau là xong. Đại tỷ bận luyện khí, chẳng may ta gặp nguy hiểm ở tổ long tộc sao người có thể kịp thời đến chi viện. Lạc Nam thắc mắc, số tiểu tử, luyện khí có thể bỏ ngang sản phẩm rồi sau đó lại tiếp tục luyện, cùng lắm mất thêm một khoảng thời gian mà thôi, ngươi còn sợ cái gì? Vân tiêu tự tin nói, nếu lão già Long Tổ kia dám ức hiếp các ngươi, bồn tỷ lập tức có mặt cạo sạch râu của hắn. Hắc hắc, nếu vậy thì ta an tâm, Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Ba cha còn các ngươi tư tranh thủ hóa phàm, việc độ thần kiếp của các nữ nhân tại sát chiến điện ta sẽ lo liệu. Vân tiêu nói thêm. Có đạo mục từ độ đạo môn đưa đến, chỉ cần các nàng hóa phạm thành công thì việc độ kiếp sẽ không quá khó. Đại tỷ thật chô đáo, lạc nam mừng rỡ không thôi, vốn hắn còn đang định nghĩ cách xin nàng khúc đạo mục to lớn đó, không ngờ Vân Tiêu đã sớm nhìn thấu ý đồ của hắn rồi. Nghe thấy Vân Tiêu đảm bảo việc độ thần kiếp của mẫu thân và các gì, kỳ nam và thiên ý cũng hòa hoãn không người nói. Đà tả đại di, khóe môi Vân Tiêu dương lên, ánh mắt lúc này mới hướng về Minh Hà đang đứng ở bên cạnh, tán dương nói. Hoàn nghình ra nhập phá đạo hội, thời gian qua người góp không ít công lao, cũng nên ban thường. Nói xong, rũi ra đầu ngón tay bắn một luồng sáng vào mi tâm của Minh Hà. Thân thể Minh Hà run lên, một cỗ thủy thần thuộc tính cường liệt xâm nhập bên trong cơ thể, tinh khiết đến không cách nào hình dung. Chỉ trong nháy mắt, phi tức của Minh Hà nhảy vọt từ thiên đạo viên mãn đến thần đạo sơ kỳ, thực lực đề thăng cuồn cuộn như đại hải sôi trào. Hít, đám người hít một ngụm lãnh khí, không ngờ đến thủ đoạn của vân tiêu khủng bố như vậy Thế mà có thể cường thế để thăng một đại cảnh giới của đạo thủy. Đa tả đạo chủ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Minh Hà kích động nói. Đại tỷ là làm thế nào vậy? Lạc nam tròn xoe mắt. Thông qua thái tượng đạo môn kinh chia sẻ một phần nhỏ tu vi của ta cho nàng. Vân tiêu giải thích. Phần tu vi này ta chỉ cần tu luyện rất nhanh sẽ hồi lại, nhưng sẽ có trợ giúp lớn cho Minh Hà. Chúng ta cũng muốn nha. Tiểu thiên ý nắm tay tỷ tỷ hô lên, ánh mắt nóng rực Các người không thể. Các người không phải đạo thuộc tính nên cần phải kinh qua hóa phảm mới có thể thành thần. Vân tiêu lườm tiểu nha đầu. Không được lười biếng, phải tự thân tu luyện. Tiểu thiên ý phụng phịu biểu môi. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta cáo tử. Lạc Nam cùng Thái Diễm và ái tâm chào tạm biệt, mang theo Minh Hà và hai nữ nhi rời khỏi nghị sự điện. Ba ba, người nhanh chóng mạnh lên rồi hàng phục yêu nữ đó. Tiểu thiên ý kéo tay hắn, phồng má nói. Để nàng đừng lên mặt, Lạc Nam còn chưa kịp trả lời. Một thanh đại thủ huyền truyền đã từ bên trong đại điện rỗi ra, hung hăng đem Tiểu Thiên Ý đè ép ở dưới mặt đất. Nhà đầu còn dám phạm thưởng, cẩn thận bồn tỏa treo ngươi lên đánh mông 10 ngày đêm. Thanh âm lạnh lẽo của Vân Tiêu vang vọng khiến lạc nam và mấy nữ dùng mình. Đại di xinh đẹp, ta đâu có nói ngại A Tiểu Thiên Ý miếu máu nói. Ta đang nói yêu nữ yêu chỉ hân cơ. Hừ, Vân Tiêu tạm thời buông tha, Tiểu Thiên Ý ủy khuất khóc hu hu. Bảo bối ngoan. Lạc Nam vội vàng ôm lấy nàng vỗ về. Cái miệng hải cai thân, đừng có ở địa bàn của đại tỷ mạo phạm nàng. Ba ba thối, ngươi để người ta ức hiếp nữ nhi của mình. Tiểu thiên ý hung hăng cắn lên vai hắn. người chọc vào chùm cuối, ba ba cũng vô lực à. Lạc Nam bất đắc sĩ thở dài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bá vỗ điện đã lưu lại tổng bộ, mà hết sĩ yêu hoàng và bá kỵ long mã đều không mang theo bên người. Lạc Nam thu mấy nữ nhân vào phá đạo lệnh. Một thân một mình băng qua hỗn độn trở về nguyên giới. Cũng may lần này không còn đụng độ tên cốt tu nào, hắn dễ dàng tiến vào bá chủ lãnh địa của mình. Sắp tới hóa phàm sẽ là số một kiếp phàm nhân, nhanh thì vài chục năm, lâu hơn thì trăm năm, hắn muốn nhân tiện ghé qua ngũ châu tứ vực để gặp lại tất cả người xưa trước khi rời khỏi nguyên giới. Chủ Việt Tông giúp hắn tỏa chân bắc vực, thân ảnh lạc nam chậm rãi rơi xuống, thần thức đảo qua, chỉ cảm nhận được một cỗ hơi thở quen thuộc. Chính là Bụt, hắn không cảm nhận được khí thức của nhạc phụ Lạc Nhất Vương tại nơi này nữa rồi, khả năng ông ta cũng đã tiến vào đạo giới theo đuổi con đường tu luyện của chính mình. Chủ Việt Tông hiện nay phồn vinh như gấm, nhưng phần lớn sinh linh, tu sĩ đều là thế hệ được sinh ra sau này cho nên Lạc Nam không nhận thức được ai cả. Có lẽ một tuổi tác đã cao, chấp nhận cả một đời bình thản gắn bó với trụ Việt Tông, không hướng tới những tranh đấu, những trận chiến nơi đạo giới nên mới nguyện ý ở lại chấn thủ. Mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình. Lạc Nam tôn trọng điều đó, nhưng vẫn có cảm giác cảnh còn người mất. Hắn tìm tòi một số đạo trà thu được ở thanh trà sơn có tác dụng gia tăng tuổi thọ không tiếm động thông qua hiểm thâu bí thủ đặt vào nhẫn chữ vật đeo trên tay bụt, những đạo trà này có thể giúp bụt sống thêm chục vạn năm. Nhẹ nhàng vật đầu, Lạc Nam lặng lẽ biến mất, xoẹt, như cảm nhận được điều gì đó, bụt kích động từ trên ghế gỗ vội vàng đứng lên. Cảm giác được tài nguyên quý giá vừa xuất hiện trong nhẫn chữ vật, toàn thân chấn động. Mặt già đỏ lên, nghẹn ngào thì thào. Ngài vừa ghé qua sao, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, kiếm đan sơn trang. Hôm nay kiếm đan sơn trang tổ chức tỷ thí tông môn giữa các đệ tử, quảng trường vô cùng náo nhiệt. Ngồi ở vị trí trang chủ long trọng nhất là một nam tử khí độ trầm ổn, Tu Vi đặt đến thủ cảnh trí tôn, trong tay ôm lấy một thanh bảo kiếm lam sắc tỏa ra huyền quang phi phạm, trên thân kiếm được khắc hai chữ, Lạc Thủy. Lạc Thủy kiếm được xưng là thanh kiếm kỳ năm xưa thời còn truy Địch Thần Bá Chủ đã đúc nên Lạc Thủy Kiếm tại Đúc Kiếm Đại hội do Đúc Kiếm Sơn tổ chức, một lần danh chấn toàn bộ kiếm châu. Lạc Thủy Kiếm được Bá Chủ tặng cho Hào Hữu Nhàn Văn Đạo Sĩ, đại trưởng lão của Kiếm Đan Sơn Trang. Theo thời gian, Lạc Thủy Kiếm đã trở thành thanh kiếm mạnh nhất kiếm châu, giúp địa vị của Kiếm Đan Sơn Trang vững như bàn thạch, có được danh vọng to lớn, hấp dẫn vô số thiên tài kiếm đạo trong thiên hạ đến bái sư học đạo. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ càng, Nhàn Văn Đạo Sĩ quyết định neo du thiên hạ cùng với trang chủ Nhàn Phong. Cả hai chỉ mang theo binh nhân tộc trùng Dương kiếm, còn Lạc Thủy kiếm thì lưu lại tọa trấn thế lực. Nam tử đang ôm Lạc Thủy kiếm hiện giờ chính là Tân Trang chủ Nhàn Kiên. Được bá chủ sắc phong quan trước tại bá chủ lãnh địa, chấp trưởng Lạc Thủy kiếm trong tay dù là cấm kỵ đạo cảnh đích thân đánh đến cũng không phải đối thủ của Nhàn Kiên. Y đã trở thành một trong những kiêm trí tôn đứng đầu kiếm châu vào thời điểm này. Tiểu tử cũng ra dáng trang chủ chứ hả? Một tiếng cười chiêu tức truyền vào trong tai Nhàn Kiên khiến toàn thân hắn chấn động, thừa hồn hển đứng bật người lên. Ông ong, là thủy kiếm trong tay gieo vang dữ dội như cảm nhận được điều gì đó. Trang chủ sao thế, một đám trưởng lão vội vàng hỏi. Từ khi thay thế phụ thân nhàn phong đảm nhiệm vị trí trang chủ, nhàn tiên ngày càng nội liễm và trầm ồn, đã có vài chục năm rồi chưa từng thấy đối phương thất thố như vậy. Mặc kệ ta, cứ tiếp tục cho các đệ tử tranh tài. Nhàn tiên chỉ kịp bỏ lại một câu, thân ảnh biến mất. Bên trong không gian, nhìn thấy nam tử vừa tà mị vừa uy vũ đang như cười như không nhìn mình. Hai mắt nhàn kiên nhịn không được đỏ ửng lên, nội tâm bình ổn bao nhiêu ngày dậy lên sóng lớn. Lão đại, ta không mơ chứ? Nhàn kiên trầm giọng hỏi. Ha ha, chỉ có ngươi mới dám gọi ta một tiếng lão đại ở nơi này. Lạc nam nở nụ cười sảng khoái, vỗ mạnh lên vai hắn. Nhàn kiên kích động ôm chặt lấy lạc nam, dung mạo trung niên của hắn cười ngây ngô như một đứa trẻ, loáng thoáng có thể nhìn thấy tiểu tử sùng bái, cuồng nhiệt theo chân hắn năm nào. Hiếm khi tiểu tử ngươi chịu ngồi yên một chỗ. Lạc Nam cảm khái nói, quả nhiên vẫn là lão đại hiểu ta, nhàn kiên hừ một tiếng, nhưng ta cũng đã lớn rồi, nên thay phụ thân gánh trách nhiệm để hắn và nhàn văn đạo sĩ có thể tiêu giao. Lạc Nam nhớ lại tính cách hào phóng, tiêu giao tự tại năm xưa của nhàn văn đạo sĩ mà gật đầu. Đến, tiểu đệ mời lão đại chén rượu, nhàn kiên trực tiếp bày ra bàn ghế ở giữa hư không? Lạc Nam cũng không khách khí ngồi xuống, cạn một chén. Nhàn kiên ảo ước nói, hành trình của lão đại tại đạo giới nhất định là vô cùng đặc sắc, chỉ thiếp ta không thể tận mắt chứng kiến nữa rồi. Đạo giới nguy hiểm khó lường, sao ngươi dám chắc ta sẽ đặc sắc? Lạc nam mỉm cười. Vì lão đại ở đâu cũng sẽ tỏa sáng nhất, ta tin tưởng điều đó. Nhàn kiên hai mắt lấp lué vô số môi sao nhìn hắn. Ngươi lập gia đình chưa? Lạc nam quan tâm hỏi. Nhàn kiên mặt già ửng đỏ, gãi đầu đáp, có một thê tử và một cặp song bào thai. Tốt tốt tốt. Lạc nam nâng chén uống cản, đến, lão đại chúc mừng ngươi lên chức phụ thân. Không biết qua bao lâu sau, nhàn kiên say mềm ngã lăn giữ hư không, miệng chảy nước miếng vẫn còn lèm bèm. Tiếc là lão đại không có mặt ở hôn lễ của ta. Lạc nam phức tạp thờ dài một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất. Nhẫn chữ vật của nhàn kiên đã xuất hiện thêm khá nhiều thứ, đủ để kiếm đan sơn trang nhất phi trùng thiên. Chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nam thiên môn, trong nhà tranh cũ nát. Một đôi nam nữ đang ngồi trước hồ nước thanh tịnh, vừa câu cá, vừa tán dóc, có vẻ vô cùng tự tại khoan khoái. Tiểu tế tham kiến nhạc mẫu đại nhân, nhạc phụ đại nhân. Thân ảnh Lạc Nam hiện ra chợt khiến hai người sợ hết hồn. Số tiểu tử, muốn dọa chết bà già này sao? Chấn Nam Chí Tôn trừng mắt nhìn. Tiểu tố bảo bối của lão phu đâu? Định Nam Chí Tôn không thèm để ý đến hắn, ngược lại lập tức quan tâm đến nữ nghi của mình. Không sai, hai vị này chính là nhạc mẫu và nhạc phụ của Lạc Nam. Chấn Nam Trí Tôn và Định Nam Chí Tôn Từ sau lần tự bảo ở dưới lòng đất ẩn châu, sau đó Định Nam Trí Tôn tiếp tục bị cao kiệt thông qua nghịch thế thần thông tàn thi chuyển sinh thuật sống lại để đối phó với Lạc Nam ở đoạt cấm chiến, dù sao thì cao kiệt thu thập đến vài mảnh vụn thi thể của Định Nam Trí Tôn nên có thể sống lại ông không chỉ một lần. Chỉ tiếc cao kiệt bại trận, toàn bộ quan tài của y đều rơi vào tay Lạc Nam cho nên hắn mới thành công cứu lại Định Nam Trí Tôn tưởng chừng đã chết. Tàn thi chuyển sinh thuật là nghịch thế thần thông ngay cả thần đảo cũng có thể phục sinh, huống hồ gì là một trí tôn. Bất quá hiện tại định Nam Chí Tôn cũng không phải người sống chân chính, ông ta đang sống nhờ vào tàn thi chuyển sinh thuật mà thôi, thậm chí còn phụ thuộc vào Lạc Nam, vì hắn đã thu phục ông thay cao kiệt. Nhưng dù là như thế thì định Nam Trí Tôn vẫn có thể bầu bản với chân Nam Trí Tôn, khiến tâm cảnh của bà Hồi Xuân, lúc này khôi phục Dung Mạo là một Mỹ phụ nhân, không còn là bà lão gần đất xa trời như trước nữa. Những năm qua nhờ vào đạo su và hoàn cảnh tốt của bá chủ lãnh địa, tu vi hai người từ lâu đã đạt đến đạo cảnh, nhưng vì chưa trải qua đạo kiếp nên vẫn kẹt ở bình cạnh. Có thể gặp lại những thân nhân, dù năm tháng trôi qua đã thay đổi rất nhiều thứ nhưng Lạc Nam rất hài lòng với bá chủ lãnh địa hiện nay của mình. Thiên tố đã hóa Phàm hắn mỉm cười, đem cách thức đột phá thần đạo cảnh giới thiệu sơ lược một lần. Nữ nhi của ta quả thật lợi hại, vậy mà sắp trở thành tường giả hàng đầu. Định Nam trí tôn tự hào vô hạn. Còn phải nói, không xem là ai dạy dỗ nàng một đời, Trấn Nam Chí Tôn lập tức kể công. Tiểu tế hứa, lần sau trở về thăm hai vị sẽ dẫn theo thiên tố và Mỹ Mộng. Lạc Nam cười nói, Mỹ Mộng cũng từng là trường lão của Nam Thiên Môn, về tình về lý đều nên quay về bái phòng trưởng bối. Không cần, Trấn Nam Chí Tôn không nề mặt mũi quát lạnh khiến sắc mặt Lạc Nam Mộng bức. Người làm gì chọc giận bà ấy, định Nam Chí Tôn cũng ngỡ ngàng. Ở bá chủ lãnh địa dám nói với bá chủ bằng giọng điệu như vậy. Chỉ có thể là nhạc mẫu đại nhân đã từng nhiều lần chiếu cố hắn. Tiểu tế đã sai ở đâu? Lạc Nam thụ giáo hỏi, các ngươi về không mang theo cháu ngoại cho chúng ta thì về có ích gì? Trấn Nam Chí Tôn trừng mắt chất vấn, nói đúng lắm, không mang theo cháu ngoại thì về làm gì? Mau đi, định Nam Chí Tôn lập tức phụ họa, cực kỳ tán thành lời nói của lão bà. Lạc Nam đổ cả mồ hôi. chương 3062, Long Tổ và Vạn Yêu Chi Chủ Không còn là ngũ đại học phủ huy vọng trong thiên địa. Hôm nay Thanh Long học cung đã trở thành thần địa tu luyện trong lòng toàn bộ tu sĩ ngũ châu tứ vực. Là học cung do chính tay bá chủ tâm huyết sáng lập, đa dạng mọi lĩnh vực từ đan viện, khí viện, phù viện, khôi viện, trận viện, quân viện, tất cả đều do những cường giả lão sư hàng đầu đích thân giảng dạy, người kém nhất cũng là nhân vật cấp bậc trí tôn. Phóng nhãn khắp ngũ châu tứ vực, mỗi năm đều có vô số thiên tài trẻ tuổi tình đến Thanh Long học cung tầm sư học c Có thể gia nhập thanh long học cung đã trở thành ước mơ, hoài bão và khát cầu của tầng lớp tu sĩ trẻ tuổi. Thanh long học cung lại được gắn kết với pháp tướng tiểu vũ trụ, cho phép toàn thể đệ tử đạt đến cấp độ trí tôn tiến vào, tự lĩnh ngộ và sáng tạo nên trí tôn pháp tướng cho riêng mình, tạo nên cảnh tượng trăm ngàn pháp tướng cùng nhau đua nở, thể hiện nên khung cảnh huy hoàng chưa từng có trong lịch sử. Pháp tướng bảng đã không còn chuẩn xác về xếp hạng các thứ bậc khi càng ngày càng có nhiều loại trí tôn pháp tướng mới xuất hiện trên thế g Thế lực luyện khí hàng đầu đô kiếm sơn sáp nhập vào thanh long học cung, phụ trách luyện chế pháp bảo, vũ khí cung cấp cho vô số đệ tử trong quá trình trưởng thành. Bách luyện khí tôn đảm nhiệm chức vụ thượng trưởng lão, đức cao vọng trọng, địa vị sánh ngang với hiệu trường. Việt Tư An, thiếu nữ tông chủ của Việt Nữ Tông năm xưa từng được bá chủ ban thưởng và chiếu cổ nay đã là một vị kiếm tu thanh danh vang rồi, cũng được tin cậy ban cho môi vị hiệu trưởng của thanh long học cung, tiếp tục cống hiến cho bá chủ một cách thầm lặng. Dưới chướng Việt Tư An có ba vị phó hiệu trưởng là Vong Kiếm Tam Mỹ, các trưởng lão cao tầng là Tà Kiếm Lão Nhân, Cuồng Thiên Kiếm Tôn, Cô ty Kiếm Đế, Thất Tuyệt Kiếm, tất cả đều là cửu cảnh trí tôn hàng thật giá thật, góp phần tạo nên địa vị bất khả xâm phạm của một học cung độc nhất vô nhị. Lạc Nam đặt chân vào thanh long thư viện của học cung, không ai phát giác được sự tồn tại của hắn. Nhẹ nhàng phất tay, bên trên kệ công pháp xuất hiện hàng loạt bản sao của ngư yêu đạo quyết, vô tận chiến kinh, vô tướng thần công Vài chục loại công pháp hắn thu được từ tay các đạo thống, thế lực lớn trong những năm qua. Không dừng lại ở đó, các môn đạo kỹ, thân pháp, phương thức luyện đan, luyện khí, luyện độc, luyện thi, luyện khôi, đều được hắn lưu lại thanh long thư viện. Từ giờ trở đi, thanh long học cung cũng sẽ có những thủ đoạn mà trước đây chính là cấm kỵ trong lòng tất cả mọi người. Hắn lại ghé ngang bảo khố, lưu lại một núi đạo xô, những loại thiên tài địa bảo đảo cấp mà linh dược biển bồi dưỡng ra được. Không quên kèm theo một mớ bàn đào quả cùng thăng hoa đan. Làm xong tất cả, Lạc Nam âm thầm hài lòng, dự định rời đi. Lâm tiêu sư huynh thật sự lợi hại, cuộc chiến giữa các thiên tài hàng đầu bá chủ lãnh địa hắn lại đoạt quán quân rồi. Lâm tiêu sư huynh từng là đệ tử xuất chúng nhất của thanh long học cung chúng ta, nay lại trở thành đệ nhất yêu nhiệt tại bá chủ lãnh địa, có ai không phục. Tuổi còn rất trẻ đã là một vị ngũ cảnh trí tôn, đáng tiếc huynh ấy một lòng cầu đảo, không thèm để ý đám nữ nhân chúng ta. Còn phải nói sao, ta nghe trưởng bối nói qua, lâm tiêu sư huynh có quan hệ với bá chủ, hắn không xuất sắc mới là chuyện lạ. Vậy mà chưa từng nghe lâm sư huynh khoe khoang hay nhắc về chuyện đó lần nào, quả thật khiêm tôn ha. Hít, thật vậy sao, ta muốn ôm bắt đùi huynh ấy, có cách nào không nhỉ? Người nằm mơ, thành âm nghị luận náo nhiệt của các đệ tử lọt vào trong tai lạc nam khiến hắn vô thức dừng bước, miệng lầm bẩm Lâm tiêu, rất nhanh, lạc nam rốt cuộc nhớ ra nhân vật này là ai? Khóe miệng vô thức nở nụ cười. Năm đó thôn tiên chí tôn Lâm Mi được mệnh danh là đệ nhất tán tu, sở hữu thôn tiên ma thể tung hoành thiên hạ nhưng không đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào, ở trong hồng trần nhiệt mài tìm kiếm phương pháp hồi sinh ca ca, người đã cùng mình trải qua những ngày tháng cơ hàn thời thơ ấu. Sau khi Lâm Mi đầu quân cho Lạc Nam, hắn đã giúp nàng hồi sinh ca ca thông qua cửu chuyển hoàn hồn đan, để nàng toàn tâm toàn ý làm việc cho mình, nay cũng đã trở thành một trong các thê tử của mình ca của Lâm Mi được nàng đưa đến thanh long học cung học tập, trưởng thành và phát triển. Mà tên của KK Lâm Mi chính là Lâm Tiêu, nói đến vị Lâm Tiêu này quả thật có quan hệ với Lạc Nam, chính là anh vợ của hắn. Lạc Nam động ý niệm, rất nhanh đã tìm thấy một thanh niên có diện mạo giống với Lâm Mi đến năm phần, mày kiếm mắt sáng, diện mục cương nghị, thân thể đường đường, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mùi khoanh chân xếp bằng trong mật thất, trước mặt trôi nổi lơ lửng hai thanh ma đao tỏa ra ma huy cường đài. Cũng giống như lâm mi, lâm tiêu cũng lựa chọn trở thành một vị ma tu, hơn nữa còn chủ tu đao pháp. Lạc Nam Biên soạn một hồi, rốt cuộc cũng soạn ra công pháp của sát chiến đạo thống, truyền thừa của thôn thiên ma chủ và những loại thủ đoạn thích hợp với lâm tiêu, tặng kèm thêm mấy thủ đoạn từ vạn hành thiên ma tộc tâm đắc của mình mà ma tu không cần huyết mạch cũng có thể tu luyện. Hắn đem tất cả ngưng tụ vào một tia hồn lực, con ngón tay điểm ra. Xòe, toàn bộ truyền thừa bắn vào mi tâm của lâm tiêu. A. Một cỗ đau đớn khiến sắc mặt lâm tiêu thay đổi, ngân xanh nổi cộm lên đầy mặt. đang muốn phản ứng, nào ngờ vô số thông tin truyền thẳng vào linh hồn của mình. Nhận ra truyền thừa cao cấp, lâm tiêu liền cắn chặt sang chịu đựng, khoanh chân ngồi xếp bằng cố gắng tiếp thu tất cả. Lạc Nam tán thưởng vật đầu, ý chí rất khá, tiếp nhận lượng lớn thông tin như vậy nhưng không la hết một lời, càng không hôn mê bất tỉnh Một túi chữ vật bay đến bên cạnh lâm tiêu, đủ để hắn tu luyện đến thiên đạo cảnh. Thê hu Hy vọng sớm nhìn thấy ngươi ở đạo giới, khi đó lại mời ngươi một chén rượu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đứng giữa tử hải mênh mông, khóe miệng lạc nam nhếch lên một tia tà mị. Cũng nên tính toán sổ sách, rưỡi ra một tay, tổ long chảo phô thiên cái địa hung hăng vồ xuống tử hải. Ào ào ào, sóng thần cùng nộ, toàn bộ tử hải huyền bí, nơi từng được xem là hiểm địa hàng đầu ngũ châu tứ vực lập tức bị xới tung trước một chảo này. À à à à à! Bá chủ tham mảng, một tiếng hết sợ hãi từ dưới đáy biển vọng lên. Mặt biển đen kịch tách ra, tổ long trào của Lạc Nam đã túm lên một thân ảnh khổng lồ, không dám dãy ruộ trong trào thủ của hắn. Đây là một con tử đảo chê ngư có tu vi đại đạo cảnh, tu luyện tử vong lực, đáy biển tử hải như cái đầm lầy ẩn thân của nó. Mà nước biển tử hải cũng chính là tạp chất do con hàng này tu luyện phóng ra ngưng thành, khiến phần lớn sinh linh đều không thể sinh tồn, tạo nên một vùng biển chết. Quá khứ Lạc Nam khi đi qua từ hải từng vô ý sinh ra bất kính trong lòng, kết quả xém chút bị từ đảo chê ngư dùng quy tắc chi lực ép chết. Cũng may dĩ nguyên hội trường kịp thời xuất hiện, ra tay hóa giải nguy hiểm, cứu hắn một mạng. Dĩ nguyên hội trưởng là thiên đạo cảnh, con hàng này đương nhiên không dám không tha. Hôm nay tiện đường quay trở về, Lạc Nam cười gần một tiếng. Cá chê nương muối ớt là mỹ vị trần gian, bá chủ cao cao tại thượng xin đừng chấp nhặt tiểu nhân năm xưa có mắt không trồng. Có mắt không thấy thái sơn, mong ngài đại nhân đại lượng. Tử đạo chê ngư xém chút khóc lên. Trời ạ, nó làm sao ngờ đến ngày hôm nay. Mình vô ý gõ đầu một tên hậu bối nay đã trở thành bá chủ của thiên địa, còn quay về tìm mình tính sổ. Nói đi, lai lịch của ngươi, Lạc Nam hờ lạnh, nếu không giải thích rõ ràng, ta đành phải nướng muối ớt. Hít, thuộc hạ chỉ là một tiểu yêu ở đại hoang thương khung mà thôi. Tử đạo chê ngư khóc không ra nước mắt. Đại hoang thương khung. Lạc Nam sắc mặt trầm xuống. Đại hoang thương khung ở tận đạo vực, người tại sao có mặt ở đây? Đùa ta? Không dám a tử đạo chê ngư vội vàng giải thích. Vào thời kỳ đạo giới còn chưa tách khỏi ngũ châu tứ vực, đại hoang thương khung chính là thần địa của yêu tộc, hầu hết trùng loài yêu tộc đều tập trung ở đó, tiểu yêu cũng chỉ là một con cá chê nhỏ được nuôi trong ao tại tổ Long Sơn. Nói tiếp, Lạc Nam gật vù, trong trận đại chiến của Long Tổ và Vạn Yêu Chi Chủ. Dư ba tàn phá cực kỳ khủng bố, đánh ra vô số hư không loạn lưu cuốn bay mọi thứ. Tử đạo chê ngư nuốt một ngụm nước bọt, nhớ lại chuyện xưa mà còn kinh khủng. Cái gọi là châu bò đánh nhau rồi mũi chết, cái ao nhỏ của tiểu nhân bị hai vị đại nhân đánh bay trăm ngàn dặm lại xui xẻo lọt vào hư không loạn lưu, cuối cùng rơi xuống ở chỗ này. Tiểu nhân bị thương hấp hối sắp chết rồi nên tự phong bế tu vi tiến hành ngủ đông. Nào ngờ một giấc ngủ dậy, kinh biến đã xảy ra, thiên địa đã biến hóa Đạo giới đã bị tách rời. Tiểu nhân không còn cách nào để trở về đạo giới, đành phải lẫn ở nơi đây. Khóe miệng lạc nam giật giật, ngươi là cá trong ao ở tổ long tộc. Đúng vậy, tử đạo chê ngư gật đầu như gà mổ thóc, lại chợt hải hùng nói. Bá chủ tại sao lại thi triển được tổ long trào? Phải chăng ngài đã là con dề của tổ long tộc? Sắc mặt lạc nam tối sầm, sao ta phải làm gì Vì ngài phong lưu đa tình, truyền kỳ về các mối tình của ngài lưu truyền khắp nơi, tiểu nhân cũng nghe được. Tử đảo chê ngư vốt mông ngựa nịnh nọt, với vẻ ngoài tuấn Mỹ vô song và bản lĩnh phi phàm, Mỹ nữ tổ long tộc yêu thương nhung nhớ là chuyện đương nhiên. Lạc Nam không thèm nghe tên này nói nhảm, trực tiếp chấn vấn. Người đã tận mắt chứng kiến vạn yêu chi chủ và long tổ đại chiến. Nào đủ tư cách đó a bọn họ vừa ra chiêu đầu tiên, tiểu nhân đã gần hôn mê. Tử đảo chê ngư nhạy bén nói, nhưng trước đó tiểu nhân nghe lén được đối thoại của bọn họ. Mau nói, ánh mắt Lạc Nam lé lên. Hắn đã bắt được trọng tâm của vấn đề. khổ xin bá chủ thả tiểu nhân ra trước, tử đảo chê ngư cầu khẩn. Lạc nam gật đầu, thả lỏng tổ long chảo, tử đảo chê ngư trơn trực trườn về phía trước, sau đó dùng đuôi ca đứng giữa hư không, ra dáng dùng vây vút cái dâu chê của mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên thương khung như đang đối diện với một người, trầm giọng nói. Vạn yêu chi chủ, xem ra giữa chúng ta chỉ có một người được quyền rời đi. Nói xong, nó lại bay lên cao. Hai vây chấp phía sau lưng ra dáng cao nhân, ngật đầu đáp. Đúng vậy Long Tổ, giữa hai ta nên lưu một người tỏa chấn đại hoang thương khung, tránh trường hợp nếu hai ta đều ngã xuống, đại hoang thương khung sẽ như rắn mất đầu. Tử đạo chê ngư hạ người xuống, tiếp tục nhập vai Long Tổ, cất tiếng cười sảng khoái. Hảo, trận này ai thắng được quyền đi, diện đến đây, tử đạo chê ngư hạ người xuống cung tính nói, hết rồi. Hết rồi, Lạc Nam nhíu chặt chân mày, không sai. Nói đến đó hai vị đại năng đã lao vào đập nhau. Tử đạo chê ngư buồn khổ nói. Mà chuyện sau đó tiểu nhân không biết à, bọn hắn muốn đi đâu, tại sao phải tranh đoạt để được đi, lạc nam nhất cả trứng Tử đạo chê ngư lắc đầu thờ dài, nó không đủ tư cách để biết à. Theo như những gì lạc nam được biết, vạn yêu chi chủ là đại năng thượng cổ của đại hoang thương khung, có thân phận và địa vị sánh ngang với long tổ. Còn bỏ hung vô liêm xì kia cũng là sùng vật của vạn yêu chi chủ. Nó và Hắc Chư đã được vào nhận truyền thừa. Long Tổ vẫn ở lại Đại Hoang Thương Khung, vậy chứng tỏ kết quả trận chiến năm đó, người thắng là Vạn Yêu Chi Chủ, người bại là Long Tổ. Vạn Yêu Chi Chủ thắng nên được rời đi, ngược lại Long Tổ phải tiếp tục chấn thủ Đại Hoang Thương Khung như ước định. Nhưng vì sao truyền thừa của Vạn Yêu Chi Chủ lưu tại Tổ Long Tổ? Phải chăng Vạn Yêu Chi Chủ đã sớm biết trước mình sẽ lành ít xứ nhiều nên mới cố ý lưu lại truyền thừa nhờ Long Tổ bảo quản. Rốt cuộc Vạn Yêu Chi Chủ muốn đi đâu? Còn sống hay đã chết, Lạc Nam vô thức ngầm đầu nhìn lên vô tận tinh không, lầu bầu nói. Phải chăng là hỗn độn, chấm. Trường 3063, đến Tổ Long Tộc. Sắp tới ta dự định đến Tổ Long Tộc một chuyến, ngươi muốn về ao cũng không? Lạc Nam hỏi cá chê. Tử đạo chê ngư vội vàng lắc đầu, tiểu nhân ở đó chỉ là con cá nhỏ trong ao, không có ý nghĩa, chấm CSI bằng tiếp tục ở lại nơi này. Vậy giao cho ngươi một nhiệm vụ. Bất cứ kẻ nào bị bá chủ chiến thì nhắm vào, người phải toàn lực tấn công, tiêu diệt hắn. Lạc Nam nói, bá chủ chiến thì có thể phát hiện những kẻ lòng mang dị tâm phi tiến vào bá chủ lãnh địa, đặc biệt là những kẻ thù của Lạc Nam ở đạo giới, hắn muốn con cá chê này giúp mình, giữ nhà. Tuân lệnh bá chủ, tiểu nhân ở địa bàn của ngài, đương nhiên sẽ theo lệnh ngài mà làm việc. Tử đạo chê ngư cung kính gật đầu. Nếu làm tốt, lần sau ta sẽ thường. Lạc Nam hài lòng, vông tay đem nó ném trở về từ hải. Tiếp tục đạp không mà đi. Nhìn theo bóng lưng mà hắn biến mất, từ đạo chê ngư thán phục liên tục. Quả nhiên ngài ấy đã móc nối quan hệ với tổ long tộc, lăn lộn ở đạo giới chắc hẳn không tệ rồi. So với trở về tổ long tộc làm cá nhỏ trong ao, bị một đám long ngư khi dễ ức hiếp, nó thích tận hưởng cảm giác độc bá từ hải hơn. Nghĩ đến đây, một lần nữa lặn sâu xuống đáy biển. chấm chấm chấm Tu La Giáo, hiện giờ Tu La Giáo do một nữ nhân tuyệt sắc làm chủ. Phụ trách quản lý và điều động tất cả tu la sứ giả. Bất quá từ khi thiên hạ Thái bình, tu la sứ giả cũng không phải ẩn mình làm các loại nhiệm vụ một cách bí mật nữa, thay vào đó là đường đường chính chính phát triển nền văn minh tu luyện, trở thành trợ thủ phụ trợ cho các thành viên của phá đạo hội hoạt động ở Ngũ Châu Tứ Vực, chủ yếu là tuyên truyền tầm quan trọng của đạo sô, quy tắc chi lực phổ biến những tiến thức mà hầu hết tu sĩ trước đây bị giới hạn, không thể tiếp xúc đến. Tu la giáo cũng mang một quang cảnh sáng hơn, bất đi bầu không khí âm u tăm tối. Lạc Nam gặp trực tiếp vị nữ nhân tuyệt sắc này, mỉm cười gọi một tiếng. Ngoại tổ mẫu, không sai, nữ nhân này chính là Tu La Đại trưởng Lão, mẫu thân của Ninh Vô Song, cũng là bà ngoại của Lạc Nam. Lần trước bà sống lại trong dáng vẻ một tiểu la lị, hiện tại sau từng ấy năm cũng đã lớn lên thành một nữ nhân trưởng thành. Tuy rằng đã từng có thời điểm Tu La Đại trưởng Lão không để Lạc ra vào trong mắt, nhưng Lạc Nam có thể hiểu tâm tình của bà. Suy cho cùng. Trong chuyện như vậy thật khó để nói ai đúng ai sai. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy lạc nam, tu la đại trưởng lão dùng thanh âm khàn khàn đục ngầu như một lão nhân hỏi. Vô song và giáo chủ vẫn tốt chứ, các nàng rất tốt, lạc nam đại khái nói qua tình hình của ninh vô song và huyệt yêu cơ. Tu la đại trưởng lão thoáng thở vào, lại có chút mất tự nhiên. Nghe nói người đã có nữ nhi, lạc nam giật mình, lúc này mới gọi tiểu thiên ý, là kỳ nam mấy nữ ra diện kiến. chúng ta thỉnh an ngoại cô mẫu. Hai nữ biết đây là mẫu thân của mẫu thân của phụ thân mình, liền ngoan ngoãn hành lễ. Nhìn thấy là kỳ nam cao quý, chàng nhã lại mỹ lệ như thiên tiên, lạc thiên ý bụ bấm, người thờ đáng yêu như tiểu thiên sứ, tu la đại trưởng lão hiếm thấy mẻn miệng cười giảng rỡ. Khảo, tốt lắm, đời này đối với lão bà ta chỉ cần vậy là đủ ha ha. Không biết bao nhiêu năm rồi, trong lòng bà chưa từng có nhẹ nhõm, vui vẻ, hài lòng đến như vậy. Rời khỏi tu la giáo. Lạc Nam lại ghé qua thập thất tông gặp được thần sĩ Nga. Thần sĩ Nga vẫn giúp đỡ Phạm Thanh Tuyên và Thập Khánh Nguyên phát triển thập thất tông, nó và sĩ Nga tộc trở thành thần thú hộ tông của tông phái này. Người đã có thể đột phá yêu đạo cảnh, Lạc Nam đánh giá thần sĩ Nga nói. Không những ta, mà rất nhiều người khác cũng đã đủ điều kiện đột phá. Thần sĩ Nga ung dung đáp, giống như hai vị đứng đầu của bất tử điều tộc, Đại trưởng Lão đỉnh Lôi Chí Quốc, Tu La Đại trưởng Lão, Đại trưởng Lão quỷ Thần Tộc. Lão giả bù ma thủ của vạn yêu cung, bọn hắn đều có thể đột phá đạo cảnh. Nhưng xâm nhập đạo giới khá nguy hiểm, gặp phải đạo kiếp lại gây nên động tĩnh lớn, mấy người chúng ta tạm thời chưa dám mạo hiểm. Bởi nếu chúng ta xảy ra chuyện không may, tạm thời chưa có người thay thế bá chủ quản lý lãnh địa. Lạc nam gật đầu, việc này ta có thể lý giải, mọi người kiên nhẫn chờ đợi, một thời gian sau ta sẽ tạo điều kiện để tất cả đột phá. Sau khi hắn và chúng nữ đột phá thần đạo thành công... Căn cơ tại đạo giới sẽ càng thêm vững chắc, đến lúc đó có thể đường đường chính chính công khai biến sát chiến điện thành bá chủ lãnh địa, lại thông qua sự liên kết giữa hai bá chủ lãnh địa mang tất cả người đủ điều kiện đột phá đạo cảnh truyền tống đến đạo giới, đột phá ngay trong địa bàn của hắn. Chúng ta biết ngài trăm công nghìn việc, tạm thời cũng không vội vàng. Thần sĩ Nga cười nói, có thể nhìn ngũ châu tư vực ngày càng phồn vinh, chúng ta đã rất thỏa mãn. Không nói đến tầng lớp thiên tài trẻ tuổi nhiều như nấm mọc sau mưa. Hãy nhìn vào sự tiến bộ của những lão nhân vật như bọn hắn là đủ hiểu. Nếu ngũ châu tư vực vẫn còn như trước đây, sợ rằng tất cả những hai đủ điều kiện tiếp xúc đến đạo cảnh chỉ có hai kết cục. Một là thần phục ngũ đại học viện, hai là cùng với thế lực của mình bị tận diệt. Toàn bộ ngũ châu Tứ vực là nơi chơi đùa của năm tên đạo tử, âm mưu tràn lan, bí mật đen tối che đậy lịch sử, nào có thể phồn hoa như gấm giống hiện tại. Người nam nhân này và những nữ nhân của hắn đã thay đổi tất cả. Mang lại ánh sáng tinh khiết nhất cho thế giới này. Ha ha, rồi sẽ có ngày toàn bộ nguyên giới đều có quang cảnh như vậy. Ánh mắt Lạc Nam lấp lué. Không lâu nữa, hắn ghé qua tất cả các thế lực năm xưa của mình và các hồng nhan thê tử. Ngọc Giao Đảo, Nhân Ngư Tộc, Đỉnh Lôi Trí Quốc, Bất Tử Điều Tộc, Quỷ Thần Tộc, Vạn Yêu Cung, Trân Bảo Lâu. Hắn Vân An trưởng bối, lưu lại tài nguyên cũng như thông báo tình hình của chúng nữ Mang theo cảm xúc vô vàn, Lạc Nam gọi ra Minh Hà. Áo tràng bao phủ toàn thân, màn nước không gian mở ra, ung dung đặt chân bước vào. Chấm chấm chấm, đại hoang thương khung, Lạc Nam cùng Minh Hà hiện ra dưới chân một ngọn núi cao, bên cạnh chẳng biết từ bao giờ đã có một con mèo cam nằm chờ sẵn, dáng vẻ lười biếng, còn ngáp lên ngáp xuống. Cam đại mưu, chúng ta lại gặp, Lạc Nam nở nụ cười, đưa tay xoa xoa cái đầu mèo. Buông ra tay thôi am mưu, cam đại mưu ghét bỏ nhìn hắn, bộ lông màu cam sù lên. Ngươi cho đại tỷ các nàng sờ soảng nhưng không cho ta động vào. Lạc Nam buồn bực. Ngựa giống như ngươi không được đụng bồn nhiêu. Cam Đại miêu ngạo kiều nói. Đại tỷ đã dặn bồn nhiêu cùng ngươi đến tổ Long Tộc. Ừm, Lạc Nam nở nụ cười. Đại tỷ cũng khá chu đáo, biết rằng Cam Đại Miêu có quan hệ không tồi với Long Tổ nên cố ý gọi nó theo. Đi thôi, Cam Đại miêu thả người bay lên dẫn đường. Mình hà trở về đan điền Lạc Nam, để hắn một người đuổi theo. Rất nhanh. Địa bàn hùng vĩ của Tổ Long Tộc đã hiện ra trước mắt. Kẻ nào tiếp cận Tổ Long Tộc, cảm ứng được có khí thức tiếp cận, một thanh âm chất vấn từ trong núi cao vọng ra. Lạc Nam cùng nữ nhi đến bái phòng, Lạc Nam cười xuống áo choàng cất cao giọng nói. Xoẹt, hắn vừa dứt lời, không gian phía trước trực tiếp mở ra một đại môn, thân ảnh tộc trưởng Long Kiêu đích thân ra đón. Lạc Tiểu Hữu rốt cuộc đã đến, mời, Long Kiêu chắp tay, nhìn có vẻ khá nóng vội, ngay cả cam đại mưu trôi nổi ở bên cạnh cũng không để ý đến. Hừ, Cam Đại Miu bất mãn lên tiếng chứng minh sự tồn tại. À, ngươi cũng ở đây à Long Kiêu lúc này mới chú ý đến nó, liền nói. Hôm nay phụ thân ta không có thời gian tiếp đón ngươi, làm phiền hôm khác đến. Ngươi dám đuổi bổn nhiêu, Cam Đại Miu giận dữ nói. Ta chính là trưởng bối của Tiểu Thiên Ý, phải đi theo bảo vệ an toàn của nàng. Như không muốn mất thêm thời gian, Long Kiêu gật gật đầu. Mau vào đi, hắn cũng lười hỏi rõ quan hệ của Cam Đại Miu và Tiểu Thiên Ý. Chỉ thấy nó cùng Lạc Nam đến đây có lẽ không phải là trùng hợp. Đám người bước vào đại môn không gian, xuất hiện bên trên đỉnh của một ngọn núi có không cảnh yên bình, hòa hợp cùng thiên nhiên nhưng lại tràn ngập hơi thờ cổ lão, nguyên tùy. Giữa núi rừng có một đình viện nằm bên hồ, trong đó có một lão nhân đang ngồi uống trà, thân mặc áo vải, dáng người tráng kiện, dâu tóc bạc trắng, diện mạo hiền từ như một lão nhân bình thường, hoàn toàn không cảm ứng được một tia khí thức nào khác lạ. Nhưng chính điều đó khiến Lạc Nam đã có thể khẳng định thân phận đối phương. Đệ nhất cường giả hiện tại của đại hoang thương khung, khởi nguyên và cự đầu của tổ long tộc Long Tổ. Thậm chí một nửa giọt huyết mạch trong cơ thể Lạc Nam lúc này là thuộc về ông ta. Phụ thân, đã dẫn Lạc Tiểu Hiễu đến, Long Kiêu cung Kính nói. Ngươi lui ra đi, Long Tổ nhẹ gật đầu, quay người đứng lên nhìn Lạc Nam vuốt sâu cười nói. Không hổ là anh hùng xuất thiếu niên. Những thành tựu và lịch sử mà Lạc Tiểu Hữu tạo ra tại Bạch Đạo Đại hội khiến lão phu phải ngưỡng mộ. Tiền bối quá lời, Lạc Nam chắp tay, nhẹ động ý niệm. Tiểu Thiên Ý đã hiện ra ở bên cạnh hắn, ánh mắt Long Tổ lập tức khóa chặt lấy Tiểu Thiên Ý, bên trong đáy mắt tràn đầy hoài niệm và thương tiếc, ôn tồn nói: "Đến đây ngồi đi." Cảm nhận được thiện ý từ Long Tổ, ngay cả Tiểu Thiên Ý cũng bất đi vài phần nghịch ngẩm, theo sát Lạc Nam đến ngồi vào đỉnh viện. "Hừ, lại bơ ta." Cam Đại Miêu bực mình Trực tiếp treo lên bà trà nằm lăn lộn. Tiểu cam đừng nghịch, hôm nay lão phu có việc quan trọng. Lòng tổ ra hiệu cho nó an tĩnh lại. Đôi mắt giả nua của Long tổ nhìn tiểu thiên ý mang theo hy vọng, nhẹ giọng hỏi. Tiểu bất điểm, truyền thừa của ngươi là từ nơi nào đạt được. Tiểu thiên ý nhìn sang lạc nam, thấy hắn gật đầu, lúc này mới đem những gì mình trải qua tại Linh Châu Động Thiên kể lại một lần. Nàng vậy mà lưu lại truyền thừa tại nơi đó, quả thật phù hợp với tính cách của nàng. Lòng tổ thở dài. Tiền bối, không biết Long Tổ Chi Hậu đang ở nơi nào. Vãn bối muốn cảm tả vì đã yêu ái tiểu thiên ý. Lạc Nam chân thành nói. Hai, nếu Lão Phu biết tung tích của nàng, đâu cần gọi các ngươi đến đây. Long Tổ bất đắc dĩ. Thế gian cho rằng hai nàng vẫn ở cùng Lão Phu trên tổ Long Sơn, nhưng không biết rằng hai nàng đã sớm rời ta mà đi, thực lực của các nàng không thua ta quá nhiều, khiến ta cũng vô pháp tìm ra manh mối. Lạc Nam đám người chấn động. Dựa theo lời này, vậy cả long tổ chi hậu và ngự long tổ mẫu đều không ở bên cạnh long tổ. Ông đã làm gì sai sao? Tại sao thần tiên tỷ tỷ lại bỏ đi? Tiểu thiên ý ngây thơ hỏi. Thần tiên tỷ tỷ, long tổ bật cười, nhà đầu miệng thật ngọt, chẳng trách nàng ưa thích ngươi, hơn nữa lão phu cảm nhận được khí vận của ngươi thâm hậu, chắc là sở hữu một loại thể chất nào đó hộ thân. Hừ, ông còn chưa trả lời ta, tiểu thiên ý phồng má. Đừng bất kính, lạc nam cốt lên đầu nàng. Nàng nói đúng, lòng tổ tiếc núi thở dài. Lão phu quả thật đã từng tự từ tiện quyết định mà không quan tâm đến cảm xúc của hai nàng, khiến cả hai nàng đều giận ta mà đi. Rốt cuộc là chuyện gì am mưu, càm đại mưu nhịn không được ngứa ngáy hỏi. Đã qua lâu rồi, lão phu hiện tại chỉ muốn mang hai nàng trở về, đây là tâm nguyện lớn nhất đời ta. Lòng tổ nhảy nhấp một ngủ trà. Chỉ tiếc theo lời của thiên ý, sợ rằng sau khi truyền thừa thành công, nàng đã phá bỏ truyền tống trận. Muốn dựa vào Linh Châu Động Thiên Tình cũng không tìm được. Thật xin lỗi vì không thể giúp gì cho tiền bối, Lạc Nam ấy náy nói. Không, Tiểu Thiên Ý đã giúp Lão Phu rất nhiều, bởi vì nó chứng minh là nàng còn sống. Long Tổ kích động nói. Chỉ cần nàng còn sống, Lão Phu vẫn có cơ hội tìm lại nàng, chấm xem ra sắp tới ta không thể ở yên tại tổ Long Tộc nữa rồi. Lạc Nam rất đồng cảm với Long Tổ, bởi lẽ hắn cũng từng xa cách các thê tử, hiểu rõ cảm giác nhớ nhung. Ái náy là như thế nào, huống hồ trong chuyện này có lẽ là do Long Tổ làm sai nên mới chọc giận cùng lúc hai vị ái thê. Chẳng biết vì sao, hắn có cảm giác việc này liên quan đến trận chiến của Long Tổ với Vạn Yêu Chi Chủ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam chủ động hỏi, ta có hai vị bằng hữu trước đó từng vào tổ Long Tổ tiếp nhận truyền thừa từ mộ của Vạn Yêu Chi Chủ, không biết bọn hắn hiện tại sao rồi. Hóa phàm cả rồi, Long Tổ vốt cằm, Lạc Nam âm thầm chửi thề, không hổ là truyền thừa của đại năng khủng bố. Hai con hàng kia vậy mà còn hóa phàm trước cả mình, chẳng trách tìm không ra tung tích bọn hắn. Không biết vì sao truyền thừa của vạn yêu chi chủ lại lưu ở tổ Long Tộc. Lạc Nam lại thử điều tra manh mối. Long Tổ lại lắc đầu, với tiềm lực nghịch thiên của ngươi, sẽ có ngày ngươi tự khác biết đáp án mà thôi, hiện tại dù Lão Phu có giải thích cũng chỉ thêm phiền toái. Ngược lại, thiên ý đã có truyền thừa của tổ Long Chi Hậu, từ giờ Lão Phu phong nàng làm vị tổ Long Chi nữ thứ hai của tổ Long Tộc. Càm đại mưu ít một ngụm khí lạnh. Đây là thân phận cao quý nhất trong thế hệ trẻ tải đại hoang thương khung, thậm chí có thể đi ngang toàn đạo vực. Không thèm, nào ngờ tiểu thiên ý lắc đầu biểu môi. Làm tổ Long chi nữ của các người, chẳng phải sẽ bị bắt đi kết giao với Ngự Long Sơn Trang sao? Ta không thích. Ha ha ha, việc liên kết với Ngự Long Sơn Trang là quyền tự do của mỗi một long tộc, lão phu chưa từng ép buộc. Lòng tổ cười to, hơn nữa đứa cháu gái kia của ta đã cùng Hoài Khánh đồng sinh tổng tử rồi. Tổ long tộc ngày sau cũng cần có người đích thân thừa kế, tiểu bất điểm ngươi rất thích hợp. Vậy ba ba của ta thì sao? Tiểu thiên ý ôm cánh tay lạc nam, muốn giúp hắn tranh giành địa vị, trong trẻo nói. Ba ba có huyết mạch long tổ của ngài nha, chấm chấm chấm, chúc cả nhà ngủ ngon dấu bé ba. chương 3064, nữ chủ huyền Thủy Đỉnh Nhà đầu ngốc, thân phận của ta không thích hợp. Lạc nam cưng chiều véo gò má nữ nhi. Nhà đầu này tuy rằng ưa nghịch ngợm nhưng luôn quan tâm và suy nghĩ cho hắn, thật không ủng công thương nàng. Lòng tổ nhìn thoáng qua lạc nam cười nói, huyết mạch của lão phu vốn không nên lưu lạc ra ngoài, nhưng nếu tiểu thiên ý trở thành tổ long chi nữ, ngươi là phụ thân của nàng sẽ không tính là người ngoài nữa. Hứ, vậy nếu ta không đáp ứng, ông sẽ lấy lại huyết mạch của ba ba sao? Tiểu thiên ý phồng má, đây là việc bắt buộc, lòng tổ lắc đầu thở dài. Bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không để truyền thừa của mình lưu lạc cho ngoại nhân, nhất là phụ thân của người thân phận quá mức mẫn cảm Nếu không thu lại huyết mạch, chẳng may sau này hắn dùng vào đó khống chế toàn bộ tổ long tộc đi làm pháo hôi trên chiến trường, ai sẽ chịu trách nhiệm. Vậy nếu ta nguyện làm tổ long chi nữa, tiểu thiên ý chớp chớp mắt, thì cha con các ngươi sẽ trở thành người nhà của tổ long tộc, không dám nói sẽ luôn đứng về phía hắn khi hắn có sai lầm, nhưng chắc chắn sẽ ra tay hỗ trợ hắn khi cần thiết. Cũng không cần phải thu hồi huyết mạch. Long tổ sảng khoái nói. Điều kiện là nhà đầu ngươi phải thông qua nghi thức nhận tổ quy tông, vĩnh viễn không phản bội bồn tộc. Ta còn một vị tỷ tỷ nha. Tiểu thiên ý khôn lanh ra giá. Ha ha, là thiếu nữ sở hữu huyết mạch nghịch thiên ma Long kia sao? Việc này ta cũng có nghe nói. Lòng tổ cười. Vừa lúc trong tộc có truyền thừa của một vị nghịch thiên thần Long hắn từng là đệ đệ của ta, chỉ tiếc đã ngã xuống trong một trận chiến có thể để tỷ tỷ của ngươi ở bên cạnh trợ giúp ngươi đảm đương chức vị tổ long chi nữ, cùng nhau kế thừa tương lai tổ long tộc. Lạc Nam nghe vậy giật mình, Ngịch Tiên Thần Long là một hình thái khác của Ngịch Long sau khi phản tổ, nếu Lạc Kỳ Nam vừa sở hữu huyết mạch Ngịch Tiên Ma Long, vừa có được truyền thừa của Ngịch Tiên Thần Long, thực lực chắc chắn đại tăng. Tốt lắm, ta đồng ý làm tổ long chi nữ." Tiểu Thiên Ý cảm thấy giá cả đã đủ, liền sảng khoái gật đầu. Dù sao thì nàng cũng từng đảm đương cửu tượng nữ hoàng, không phải chưa từng gánh vác trọng trách. Có gì phải sợ chứ? Nhà đầu, con thích thì làm, không thích thì không làm, đừng bận tâm ta và kỳ nam. Lạc nam xoa xoa đầu ái nữ. Cùng lắm thì ta giao trà huyết mạch cho tiền bối. Ba bà an tâm đi, địa vị cao như thế mu gì không làm. Hi hi, tiểu thiên ý cười tùm tỉm Tổ Long tộc chắc chắn có rất nhiều đồ ăn ngon. Ngươi là cửu đầu nghịch Long hay là cửu vĩ hồ ly tinh? Vì sao khôn lanh như vậy, à mưu, cam đại mưu trừng mắt nhìn Nhờ gì cam dậy dỗ cả. Tiểu thiên ý ôm lấy cam đại mưu hôn một ngủ. Tốt lắm, Long Tổ đứng lên hài lòng nói, người và đại tỷ của người có có thể bắt đầu nghi thức tiếp nhận thân phận và truyền thừa, thực lực tăng lên, ngày sau độ thần kiếp cũng có thêm thủ đoạn chống lại. Lạc Nam nghe vậy cũng đem Lạc Kỳ Nam gọi ra ngoài. Với thân phận và địa vị của Long Tổ, lại thêm bách vận quy nguyên thì có thể gặp giữ hóa lành, hắn tin tưởng đây sẽ là đại cơ duyên của hai nữ nhi Được truyền thừa và địa vị của trùng tộc mạnh nhất đạo vực, thử hỏi còn cơ duyên nào lớn hơn Theo lão phu, Long tổ bỗng nhiên ngừa đầu dít gào. Ngao, ẩm ầm trong ánh mắt kinh dị của đám người, thác nước hùng vĩ từ trên đỉnh tổ long sơn đổ xuống bất chợt tỏa sáng kinh người. Từng dòng nước chảy thì ra lại chính là tổ long văn cực kỳ huyền diệu. Theo tiếng giống của Long tổ, những tổ long văn này tán đi để lộ ra một hang động bí mật. Lòng tổ dẫn đường bay vào hang động, lạc nam, cam đại mưu cùng hai nữ theo sát phía sau. Ngao ngao ngao ngao, cũng vào khoảnh khắc đó. Tổ Long tộc trưởng Long Kiêu và bầy vị trường lão đức cao vọng trọng của Tổ Long tộc cũng nhanh chóng vào động. Nhi thức cao quý bậc nhất của Tổ Long tộc sắp diễn ra, tất cả thành viên cao tầng đều phải có mặt. Quá trình tiếp nhận thân phận và truyền thừa sẽ khá tốn thời gian. Lạc Nam sau khi tận mắt nhìn thấy nghi lễ Long trọng, xác định được hai nữ nhi không có nguy hiểm gì, lúc này mới an tâm rời đi, cam đại miêu ở lại hộ pháp. Chờ hai nữ nhi xong chuyển, có thể tự quay về sát chiến điện tiến vào nhập Phàm Hồ. Hắn vừa mới xuống đến chân núi Tổ Long Sơn, lại gặp phải một thân ảnh quen thuộc. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Hoài Khánh khoanh tay trước ngực vảnh môi. Lạc Nam ung dung mỉnh cười, lần trước ân oán giữa chúng ta đã giải quyết xong, sao có thể gọi là oan ra. Người rất mạnh, Hoài Khánh hít sâu một hơi, ta và Kiều Nhi tâm phục khẩu phục. Kiều Nhi, Lạc Nam chưa hiểu, là ta, một thanh âm trong trẻo vang lên, từ cơ thể của Hoài Khánh tách ra một nữ nhân tuổi đôi mươi, thân khoác nguyễn sắc Kim bào. Giáng người cao quý, tóc dài lấp lánh tinh quang, mũ quan như được ông trời ưu ái, hội tụ hết các nét đẹp cổ điển. Thì ra là tổ Long chi nữ, Lạc Nam bừng tỉnh Long Kiều Nhi chính là nữ nhi của Long Kiêu đây mà. Về phần trúc Long và ác Long kia chắc còn trong phong ấn rồi. Thật đa tả các vị đã đến, Long Kiều Nhi than nhẹ một tiếng. Tại sao đa tả, Lạc Nam khó hiểu, bởi vì thiên ý gánh trách nhiệm thay ta. Long Kiều Nhi giải đáp, ta đã cùng với Hoài Khánh sinh tử tương liên đời này không thể tỏa trấn tổ Long tộc, mà thiên ý đã thay ta làm điều đó." Lạc Nam ánh mắt lóe lên, đã hiểu ra vấn đề. Long tổ có hai người con, một người là tộc trưởng Long Kiêu và một người là muội muội của Long Kiêu. Bất quá muội muội của Long Kiêu đã gả cho trang chủ Ngự Long Sơn trang là Hoài Kiệt, ký khế ước với Hoài Kiệt, cùng Hoài Kiệt sinh ra Hoài Khánh, vậy nên trách nhiệm gánh vác địa vị tộc trưởng thuộc về một mình Long Kiêu. Đến thế hệ sau, Long Kiêu lại sinh ra Long Kiều Nhi, Ác Long và Trúc Long. Mùi vị tộc trưởng kế tiếp sẽ thuộc về một trong ba người này. Kết quả cả ba người này vì các nguyên nhân mà đều dính vào hỏi khánh, dẫn đến tổ long tộc mất đi thế hệ kế thừa sau này. Vừa lúc Tiểu Thiên Ý xuất hiện, nhận được truyền thừa của tổ long chi hậu, đảm đương chức vụ tổ long chi nữ. Vậy Tiểu Thiên Ý sẽ thay thế long kiều nhi, chốc long và ác long gánh vác trọng trách. Khi long kiều thoái lui, Tiểu Thiên Ý sẽ từ tổ long chi nữ trở thành tộc trưởng. Đây là lý do long kiều nhi cảm kích đa tạ. Mọi chuyện xem ra là do số phận an bài, Lạc Nam cảm thán một tiếng. Nếu đây là quyết định của Tiểu Thiên Ý, ta đương nhiên sẽ không xen vào. Lạc Nam, chờ ngươi đột phá thần đạo chúng ta lại đánh một trận. Hoài Khánh nóng lòng nói. Ha ha, khi ta thành thần thì các thê tử của ta cũng thành thần, đến lúc đó sợ rằng ngươi cũng sẽ bại. Lạc Nam thoải mái nói tình hình thực tế. Hừ, ta sẽ cố gắng khuất phục ác Long và gia tăng thủ đoạn. Hoài Khánh vô cùng quyết tâm. Thắng bại không quan trọng. Ta chỉ muốn được đánh với đối thủ xứng tầm. Tốt, sẵn sàng tiếp nhận khiêu chiến, Lạc Nam thoải mái nhún vai. Quả nhiên đối với loại nữ nhân mắt cao hơn đầu, thực lực cường đại như Hoài Khánh thì chỉ có một cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn, đó là phải mạnh hơn nàng, khiến cho nàng phục. Hiện tại Hoài Khánh đã không còn cao cao tại thượng, mở miệng ngậm miệng là đòi thu phục hắn làm tòa kỵ như trước nữa. Chuyện cần làm đều đã giải quyết xong, kế tiếp Lạc Nam chuẩn bị hóa Phàm Trước những địch nhân khủng bố dần dần lộ diện, một khi chưa thành thần, hắn sẽ không thể an tâm. Kim Nhi, làm sao để tiến vào phàm kiếp, Lạc Nam vừa đi vừa hỏi. Chỉ cần tu vi đặt đến giới hạn của bán thần cảnh động ý niệm muốn trở thành thần thì giới linh sẽ tự khắc phản ứng được và đưa công tử đến thế giới cấp thấp một cách ngẫu nhiên. Kim Nhi ngồi trên vai hắn lắc lư hai chân mình cười hỏi. Bất quá trước đó công tử không chuẩn bị sẵn thủ đoạn để ngảnh kháng thần kiếp à. Nên biết rằng một khi hóa phàm thành công. Đối mặt với ngươi sẽ là thần kiếp sáng xuống. Không cần, ta đã có phương thức ứng phó. Lạc Nam nở nụ cười ta. Mặc dù hắn vẫn cảm giác được giới linh sẽ tiếp tục nhân cơ hội mình đột phá thần kiếp mà sáng xuống uy lực khủng bố để làm thịt mình, nhưng khác với lần trước đột phá thiên đạo cần chuẩn bị kỹ càng, lần này hắn đã có phương thức khác để độ thần kiếp. Điều hắn lo lắng nhất là thần kiếp của các hồng nhan và thế tử, nhưng Đại tỷ Vân Tiêu đã hứa hẹn sẽ đảm bảo an toàn cho các nàng, vậy hắn đã không còn gì vướng bận Minh Hà, nàng mang theo hỗn độn thú trở về sát chiến điện còn ta sẽ lên đường hóa phàm, lần sau gặp lại có lẽ phải là vài chục năm. Lạc Nam nhìn giai nhân bên người, đưa tay vút nhẹ mái tóc mượt mà thanh mát của nàng nhẹ nói. Từ khi nhận thức đến hiện tại, nàng vẫn luôn vô oán vô hối đi theo hỗ trợ hắn. Có thể nói xuyên suốt hành trình từ thiên đạo sơ kỳ đến sắp đột phá thần đạo của hắn đều có bóng dáng của nàng. Tuy rằng nàng không chiến đấu, cũng không hỗ trợ tu luyện nhưng vai trò của nàng chính là vô pháp thay thế. Không, ta vẫn sẽ theo ngươi, Minh Hà lắc đầu nói. Lạc nam ngẩn người, ta trở thành phàm nhân, làm sao mang theo tồn tại riêng biệt. Nếu chúng ta là một thì sao? Minh Hà nguền miệng cười. Ý nàng là, lạc nam toàn thân chấn động, sau đó chợt mừng rỡ như điên. Nàng nguyện ý rồi, hắn vui đến mức nắm chặt tay của nàng. Đã sớm quen gắn bó với ngươi rồi, nghĩ đến phải xa vài chục năm thậm chí trăm năm, đột nhiên cảm thấy không quen. Minh Hà ôn nhu nói. Không biết chàng có bằng lòng để thiếp làm đỉnh linh của Huyền Thủy đỉnh không? Ta cầu còn không được, nàng sẽ là nữ chủ của Huyền Thủy đỉnh, không phải đỉnh linh gì cả. Lạc Nam hít sâu một hơi, kéo lấy vòng eo mềm mại huyền truyền của nàng ôm lấy. Minh Hà tựa đầu vào lồng ngực nam nhân, mỗi quỳnh người lấy khí thức mạnh mẽ của hắn thủ thì. Thiếp vốn cho rằng đời này sẽ không nhận ai làm chủ, đặc tính của thiếp vốn ưa thích sự ngoan du, tự do tự tại, nào ngờ lại va phải chàng. Chàng là loại nam nhân độc dược với nữ nhân. Khiến nữ nhân phải quyến luyến. Ai nói ta cần nàng nhận chủ? Lạc Nam ôn hòa nói. Chúng ta chính là phu thê, nàng là thê tử của ta, thành thần rồi ta sẽ cưới hỏi nàng đàng hoàng vào lạc ra. Vậy động phòng trước được không? Minh Hà nháy đôi mắt đẹp, gò má trắng hồng ửng đỏ vô cùng kiều diễm. Ha ha, được mỹ nhân nổi tiếng của đạo hải yêu thương nhung nhớ, ta cầu còn không được. Lạc Nam phấn chấn hùng phong, cúi người bế lấy Minh Hà theo kiểu công chúa. Minh Hà điểm đầu ngón tay vào không gian, màn nước mở ra bao trùm lấy cả hai người. Hậu viện tại sát chiến điện, giải trừ bá y bên ngoài, lạc nam nhắm ngay đôi môi đỏ mỏng của người ngọc trong lòng hôn xuống. Ưm, Minh Hà ánh mắt mê ly, thả lòng toàn thân đón nhận nam nhân chiếm hữu thanh âm rung động lòng người. Theo lòng tiên thánh điển, thiên địa hợp hoan kinh cùng lúc vận chuyển, đôi nam nữ hòa quyện vào nhau. Huyền tùy đỉnh Hưng phấn dít gào đón chờ nữ chủ của nó. Phù quân! Theo mỗi khúc tình ca ngân vang, Minh Hà lại hóa thành một phần thủy thuộc tính tinh khiết đến cực điểm dung nhập vào đan điền của Lạc Nam. Ngập tràn xuân sắc, cũng không biết qua bao lâu, hồn nguyệt ánh dẫn đầu các tìm muội Quang Nhi, Hỏa Nhi chào đón Minh Hà gia nhập. Mà bởi vì tu vi của Minh Hà vốn là đạo thủy cấp thần đạo, huyền thủy đỉnh được hưởng lợi nhất, kích thước điên cùng biến lớn, trở thành đại đỉnh to nhất trong đan điền của Lạc Nam. Đồng thời tu vi của Lạc Nam cũng đạt đến cực hạn của bán thần, chiến lực đề thăng trên diện rộng. Giống, thủy thần Pháp tướng có được nữ chủ thực lực kinh người, hương phấn ngửa đầu gầm thét chấn động thủy nội Lạc Nam. Sự gia nhập của Minh Hà giúp Lạc Nam sở hữu loại thần lực đầu tiên, chính là thủy thần lực. Nàng không cần lấy tên khác, cứ dùng tên Minh Hà. Lạc Nam nở nụ cười, cũng giống như lôi nữ của kiếp lôi đỉnh, Minh Hà chẳng cần phải dùng tên Thủy Nhi hay Hà Nhi gì cả, hắn vẫn ưa thích tên gọi vốn có của nàng. Lưu lại hỗn độn tú tại hậu cung và một mớ đồ ăn ngon cho nó.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 Xuyên qua không gian, Lạc Nam đặt chân đến nơi có bốn pho tượng thần khổng lồ sừng sững giữa thiên địa. Tứ Thần Chấn Thiên Trận, nhìn thấy tòa trận pháp được xem là khó phá nhất thiên hạ này, khóe miệng hắn dương lên. Chờ hắn thành thần trở về, nhất định sẽ đến đây tiếp nhận thử thách. Hắn muốn xem thử, bí mật bên dưới Hoàng Ngọc Động trong Vô Lượng Sơn mà thiên hạ đệ nhất muốn che giấu rốt cuộc là gì. Lướt qua Tứ Thần Chấn Thiên Trận, Lạc Nam tiến vào phạm vi Tứ Đạo Cổ Lâm. Đối với lần hóa phàm này, Bản thân hắn khá là chờ mong. Mặc dù đã kinh qua vạn kiếp luân hồi, từng làm cá, làm chim, làm phàm nhân nghèo khổ cho đến tu tiên giả cao cao tại thượng, thậm chí hóa thân thành long nghịch thống lĩnh vạn quân. Nhưng nên biết rằng vạn kiếp luân hồi thật ra chỉ là khảo nghiệm của Luân Hồi Thụ dành cho hắn, ở mỗi một kiếp bên trong vạn kiếp luân hồi đều đã được định trước là kết cục thê thảm, không có kiếp nào là hắn được tận hưởng sự hạnh phúc viên mãn cho các kết cục, mọi thứ là kịch bản do Luân Hồi Thụ thiêu dệt ra. Nhưng lần hóa phàm này thì lại khác. Hắn sẽ được sống một đời phàm nhân theo cách của riêng hắn, cả quá trình giàu sang hay nghèo khó, kết quả cuối cùng là tốt hay là xấu như thế nào đều do bản thân hắn cố gắng trong kiếp người phàm mà đạt được, không có bất cứ sự dàn xếp hay bố trí nào cả. Hóa phàm không nhất thiết phải nghèo khó, bần hàn, hóa phàm là một vị phú ông tiêu tiền như giác, hay một kẻ có quyền cao chức trọng cũng đâu phải quá tệ. Đây là sự khác biệt giữa hóa phàm chân chính so với vạn kiếp luân hồi. Nghĩ đến đây. Lạc Nam dự định tiến lên đỉnh ngọn núi cao nhất của tứ đạo cổ lâm, cầu thông thiên địa tiến vào phàm trần. Đinh, ông, bất qua lúc này, hắn chợt nghe thấy từng tiếng kiếm gieo hò như than như oán như dây rứt cùng nỗi tiếc hận không ngôi vang vọng nơi rừng sâu hoang vắng. Lạc Nam ánh mắt lé lên, có thể dùng kiếm để chém ra âm luật như vậy, kiếm pháp của nhân vật này chắc chắn không đơn giản. Còn chưa kịp quan sát suốt cuộc là thần thánh phương nào, một tiếng hát sâu lắng, trong trẻo đã vọng lên như gần như xa, theo gió mà đến Sau này, khi ta đã biết yêu một người là như thế nào, thì đáng tiếc, chàng đã biến mất trong biển người mênh mông. Sau này, dưới hàng lệ ta cũng hiểu ra, có những người đã bỏ lỡ sẽ lạc mất nhau cả đời. Lạc nam thân thể lào đảo, lồng ngực tịch liệt đau nhức khiến hắn xém chút phun ra một ngụm máu tươi, tâm trạng vui sướng và thư thái mà Minh Hà vừa mang đến lập tức bị quét sạch. Âm dương nguyệt hồn nhãn điên cùm mở ra, một thân ảnh trong tà váy dài màu trắng nhẹ nhàng múa kiếm. Bờ môi hát lên khúc ca đau thấu tâm can. Tâm cảnh lạc nam lập tức rối loạn, hắn không muốn gặp lại nhất trên thế gian chắc có lẽ là người này. Đã từng là cả thế giới của nhau, đã từng trải qua những ngày tháng như đôi huyên ương thơ mộng nhất, đã từng ngọt ngào trong giấc mơ màu hồng, nhưng khi bừng tỉnh lại hóa thành ác mộng. Kiếm huyên nhi, chấm hay nói đúng hơn là kiếm vô huyên. Cảm giác phức tạp, đau đớn, bất lực một lần nữa bao phủ toàn thân và linh hồn khiến hắn muốn ngay lập tức thu hồi tầm nhìn của âm dương hồn nhãn Nhưng cũng vào thời khắc đó, nữ nhân hướng đôi mắt man mắt buồn pha lẫn thống khổ nhìn về phía hắn, bờ môi cắn chặt đến mức dỉ máu thốt lên. Chúng ta còn cơ hội nào không? Lạc nam hít sâu một hơi, chậm rãi quay người đưa lưng về phía nàng, thanh âm khàn khàn hòa cùng làn gió. Mộng đã tan, người cũng nên thức tỉnh Phốc! Kiếm vô uyên miệng phun máu tươi, thân thể ngã quỵ xuống nhìn bóng lưng nam nhân quyết đoán biến mất khỏi cuộc đời của nàng. Lạc nam rời khỏi tứ đạo cổ lâm. Từ đầu đến cuối chưa nhìn lại một lần. Thế gian như chìm vào hắc ám, cũng không biết qua bao lâu sau, kiếm vô huyên nỗ lực để thân thể run dày của mình đứng lên. Nàng lê bước đến bên bờ vực thẳng, một đôi huyên ương kiếm màu đen hiện ra trong tay. Chủ nhân, theo hai tiếng gọi thống khổ của huyên ương kiếm vang lên, kiếm vô huyên trực tiếp giải trừ liên kết với chúng nó, dùng lực lượng phong ấn chúng nó, lặng lẽ thả chúng nó rơi vào đáy vực tối tăm. Nàng từ bỏ hai thanh kiếm đã gắn bó với mình cả đời. Giải, kiếm vô uy động cánh môi, thân thể nàng lơ lửng giữa không chung, một thân tu vi tiệm cận bán thần điên cùng giải tỏa, nguyên lực như vòi rồng phóng ra chung quanh. Nếu có người ở đây chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ mắng nữ nhân này điên rồi. Tự động giải trừ tu vi, phế bỏ đạo hạnh, hành vi sao mà điên cùng? Bán thần, Thiên đạo hậu kỳ, đại đạo, đạo cảnh, chí tôn, thánh đế, thánh vương, tiểu thánh, chân tiên, độ kiếp, luyện hư, kim đan, trúc cơ, Luyện khí, một thân tu vi cao thâm như biển tất cả đều tan biến như vô vàn bọt nước phân tán giữa đất trời. Kiếm vụ uyên nàng đã không còn ý nghĩa để tiếp tục tồn tại. Chấm chấm chấm, công tử bình tĩnh, nhận ra Lạc Nam có phần bất ổn, tim Nhi vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vì sao lại đau như vậy? Lạc Nam nhíu chặt chân mày, bàn tay siết chặt lòng ngực mình. Thì ra, hắn vẫn còn điểm yếu sâu thẳm bên trong tâm cảnh, một điểm yếu mà từ lâu hắn luôn cố gắng chôn sâu. May mắn là phát hiện kịp thời, Kim Nhi ngưng Trọng nói. Bằng không khi đột phá thần kiếp, giới linh nhiền hóa thành kiếm vô yên khảo nghiệm tâm kiếp, công tử chắc chắn thất bại. Ta phải hóa phàm, ta phải quên đi nàng. Lạc Nam hít sâu một hơi, cố gắng khống chế nội tâm lặng xuống. Hy vọng là thế, Kim Nhi thở dài, mong rằng một kiếp phàm trần có thể khiến công tử quên đi. Lạc Nam gật mạnh đầu, hai mắt nhắm chặt, hướng về trời đất sang rộng đôi tay. Lạc Nam ta, muốn thành thần. Hắn bùng nổ tu vi, một thân lực lượng đạt đến cực hạn của bán thần gào thét. Như cảm nhận được khát cầu và quyết tâm của hắn, thanh âm huyền ảo đại diện cho thiên địa đại đạo phiêu miều vang lên. Muốn thành thần, phải hiểu phàm, không gian vạn vẹo, trước mặt Lạc Nam bỗng nhiên hiện ra một thông đạo hình xoắn ốc. Gạt bỏ bóng dáng kia ra khỏi đầu, Lạc Nam không do dự bước chân vào. Vù vù vù, thời không vạn vẹo, Lạc Nam cảm giác được quy tắc của nguyên giới đang trực tiếp tác động lên thân thề mình. Từng phần từng phần một, quy tắc của nguyên giới hóa thành xiềng xích phong tỏa hồn lực của hắn, phong tỏa đan điền của hắn, làm suy yếu cơ thể của hắn. Mà diện mạo của hắn cũng đã trẻ lại như đảo ngược thời gian. Hắn cảm giác như nguyên giới đang dùng sức mạnh của nó trục suốt mình đến một thế giới cấp thấp, thấp nào đó bên ngoài hỗn độn. Không biết qua bao lâu cho đến khi ý thức của hắn chính thức chìm vào bóng tối. Chấm chấm chấm, thành chủ, thành chủ, chấm PS ưu nhân sinh rồi, là một quý tử, chúc mừng thiếu thành chủ ra đời. Thành âm bà đỡ vui mừng như điên lọt vào trong tai Lạc Nam. Hắn mở đôi mắt non nớt của mình ra đánh giá tình cảnh xung quanh. Nơi này là một phòng gỗ, trên giường nằm một mỹ phụ nhân diện mạo không qua xinh đẹp nhưng lại vô cùng hiền tư, sắc mặt trắng nhợt, mù hồ đầm đề cho thấy vừa vất vả hạ sinh con ruột, đôi mắt của nàng nhìn về phía mình vô cùng hỏa ái. Ánh mắt này giống y như đục ánh mắt ninh vô song. Đây là mẫu thân ở kiếp Phàm nhân của ta. Lạc Nam giật mình, hắn nhìn ra mẫu thân này có tu vi trúc cơ Không sai, nàng có tu vi chốc cơ, chấm CSO thấy thế giới này có thể tu luyện. Bà đỡ già nua ở bên cạnh mới là phán nhân chân chính. Kéo kẹt, cửa lớn bị đẩy ra, một nam tử trung niên vội vàng tiến vào, hai mắt như hổ khóa chặt lấy lạc nam, chợt cười ha hả Không hổ là nhi tử của lạc chiêu ta, vừa ra đời đã lanh lợi như vậy, không khóc không la, còn hiếu động nhìn ngó. Nói xong chạy đến bế lấy lạc nam vào trong lòng, không quên cuối người truyền linh khí vào cơ thể của thê tử. Lạc Nam trong lòng thầm than, phụ thân tiện nghi lạc chiêu này lại có tu vi kim đan cảnh sơ kỳ. Mẫu thân là Trúc Cơ, phụ thân là kim đan, trong khi đời này hắn bắt buộc phải làm một phạm nhân. Rõ ràng thử thách lần này đưa ra cho hắn thật sự không nhỏ, thậm chí nói là chơi hắn cũng không quá đáng. Lúc này toàn bộ tu vi, thực lực cho đến thân thể của hắn đều đã bị giới linh phong ấn. Muốn tu luyện phải giải trừ phong ấn, điều này đồng nghĩa với hóa phạm chính thức thất bại. Vậy phải làm phạm nhân. Làm phàm nhân ở thế giới phàm nhân không khó, nhưng làm phàm nhân ở thế giới có thể tu luyện sẽ khó khăn gấp trăm vạn lần. Lạc Nam đã tưởng tượng đến viễn cảnh mình sẽ là một phế vật không thể tu luyện, lại bị lạc chiêu hắt hùi, từ đó lại tiếp tục sống với thân phận thấp hèn. Thậm chí không loại trừ khả năng lạc chiêu trong cơn nóng giận một trường độc chết hắn. Nếu chết quá nhanh ở kiếp phàm nhân, vậy là hóa phàm thành công hay thất bại? Chúc mừng thành chủ đại nhân, bà đỡ khom người bái tạ. Hảo, thử ngươi lượng vàng mau đến kho tiếp nhận Lạc chiêu hào phóng nói Đa tả thành chủ, đội ơn thành chủ Bà đỡ mừng rỡ quỳ lại, hưng phấn quay đầu liền đi Lạc chiêu bế Nghi tử sơ sinh ngồi bên giường Thê tử của y mình cười yếu ớt Phu quân, chàng muốn đặt tên con chúng ta là gì Ta cả đời cố gắng nhưng Tu Vi vẫn luôn yếu kém Không thể hầu hạ thiên tử thống nhất sang sơn Phải ở nơi này đảm đương làm một phương tiểu thành chủ Lạc chiêu hướng mắt nhìn lên không chung Giọng điệu đầy hào khí Nhưng ta muốn nhi tử của ta phải trở thành nhân vật có thể phò tá thiên tử, lập nên bá nghiệp, trở thành một đại anh hùng vì dân vì nước, thế nên đặt tên cho hắn là Lạc Hùng. Lạc Hùng, tất rất hay, thành chủ phu nhân mỉm cười tán thưởng nhi tử hiện tại vẫn còn quá nhỏ, nửa năm sau sẽ tổ chức nghi lễ kiểm tra linh phân của nó. Lạc chiêu Hưng phấn nói, để còn sớm chuẩn bị công pháp, vũ kỹ thích hợp cho nó tu luyện từ nhỏ. Lạc Nam âm thầm cười khổ. Trường 3066, vô lực, Lạc Nam đã chuẩn bị tâm lý. Đến ngày diễn ra nghi lễ kiểm tra linh căn nếu như phụ thân tiện nghi Lạc Chiêu này lộ ra sắc ý, cùng lắm mình sẽ mở miệng nói chuyện, kéo dài thời gian được sống. Dù sao thì một đời hóa phàm, không thể cứ kết thúc lãng xẹt như vậy. Thời gian sau đó, hắn phải cần sữa mẹ mà sống. Tuy rằng hắn có trí tuệ mấy đời nhưng vẫn đang trong hình hài sơ sinh của phàm nhân, đương nhiên không thể thiếu chất dinh dưỡng như những đứa trẻ bình thường. Khi Lạc Nam được 3 tháng tuổi, mẫu thân hắn rốt cuộc mang theo hắn rời phòng nghỉ dưỡng, lần đầu tiên được ngắm quang cảnh nhân gian. Trong 3 tháng vừa qua nghe phụ mẫu trò chuyện, hắn cũng biết được thân phận tạm thời của mình ở kiếp này. Phụ thân Lạc Chiêu, tu sĩ Kim Đan Kỳ Sơ Kỳ, là thành chủ của Tiểu Ly Thành, một tòa thành phụ thuộc lãnh thổ Kinh Quốc. Mẫu thân Hiền Nhu, tu sĩ Trúc Cơ Hậu Kỳ, thành chủ phu nhân. Phù thê hai người quản lý Tiểu Ly Thành ngay ngắn rõ ràng, rất được lòng dân chúng. Ở vạn giảm xung quanh cũng là hai vị, cường giả, có danh tiếng. Mà Lạc Nam ở kiếp này được đặt tên Lạc Hùng, chính là thiếu thành chủ của Tiểu Ly Thành. Bất quá không biết sau khi thân phận phế vật bại lộ, liệu có thể giữ được cái danh thiếu thành chủ này hay không. Một ngày này, Hiền Nhu bế theo Lạc Nam mồi trên xe ngựa, được kẻ hầu người hạ của phủ thành chủ hộ tống đi dạo trong thành. Sau nhiều tháng sinh nở, Hiền Nhu cũng muốn được ngắm nhìn thành thị phồn hoa, hít thở bầu không khí. Lạc Nam nằm trong lòng nàng. Đôi mắt lanh lợi ngó nghiêng quan cảnh hai bên. Trên đường cai lớn có không ít phàm nhân đi lại, buôn bán, số ít tu sĩ thì tu vi cũng chỉ ở mức luyện khí cấp thấp, rõ ràng tiểu ly thành này thu Kiều tầng lớp thấp trong giới tu chân mà thôi. Nhìn thấy xe ngựa của phủ thành chủ, dân chúng trong thành đều đón chào, chủ động tách sang hai bên, cung kính nhường đường. Đó là tiểu thiếu thành chủ sao? Nhìn thật là tuấn tú. Còn phải nói, thành chủ đã tuyên bố 3 tháng kế tổ chức nghi lễ kiểm tra linh căn. Mời rất nhiều khách quý đến tham dự, các gia tộc trong thành đều được mời. Tiểu thiếu thành chủ nhất định sẽ là một thiên tài. Hiền nhu ôm nghi tử trong lòng nghe thanh âm bàn tán, tâm trạng vui vẻ không ngừng ra lệnh cho thuộc hạ phân phát vàng, bạc cho hạ dân tiếng hoan hô, mừng rỡ ồn ảo náo nhiệt. Bất qua đến cuối đường cái lớn, hiền nhu bất chợt nhíu mày, mà lạc nam cũng liếc mắt chú ý. Chỉ thấy tại một bãi đất trống trong thành, vài chục cổ quan tài chồng chất từ thấp đến cao, xung quanh còn vài chục bộ thi thể tái mét không còn chút hơi thở nào, y phục rách nát cực kỳ thê thảm. Chuyện gì xảy ra? Vì sao có nhiều người chết đến như vậy?" Hiền Nhu nghiêm nghị hỏi. "Bẩm phu nhân, những thi thể này được mấy đội thám hiểm đưa về từ mỏ linh khai cách thành chúng ta không đến ngàn dặm, có lẽ là gặp phải động đất, sạt lở trong lúc đào mỏ nên bị đè chết." Một vị hộ vệ cung kính bẩm báo. Thành chủ sau khi biết chuyện cảm thấy thương xót, hạ lệnh cho người dân trong thành lập quan tài, chuẩn bị chôn cất bọn hắn. Phu quân vẫn luôn nhân từ như vậy. Hiền Nhu dịu dàng gật đầu nói, chôn cất cho cẩn thận, không thể thiếu hoa, nhang, trái cây cung điếu các loại, có cần gì thêm cứ việc báo với ta. Đội ơn phu nhân, hộ vệ nề phục chắp tay, lập tức đi thông báo cho những người dân đang phụ trách an táng. Bất quá lúc này, Lạc Nam lại kéo óng tay áo của Hiền Nhu. Tiểu bảo bối, con đói rồi sao? Hiền Nhu nở nụ cười đóng rèm xe ngựa, dự định vén áo lên. Cái đầu nhỏ của Lạc Nam lắc lư liên tục, miệng nhỏ phát ra thanh âm. Thi, hiểm, giết, chợt hắn biến sắc, miệng và cổ hỏng của hắn còn quá yếu ớt, không thể nói năng lưu loát rõ ràng, thậm chí phát âm còn bập bẹ, nghe không rõ ngôn ngữ. Khanh khách, dù con có là tiểu thiên tài cũng không thể biết nói sớm như vậy. Hiền Nhu cảm thấy thú vị, ít nhất cũng phải 10 tháng tuổi a. Lạc Nam giãy giụa kịch liệt, cố gắng với người ra ngoài rèm. Đáng tiếc hắn đang là trẻ nhỏ, thân thể quá yếu, dễ dàng đã bị Hiền Nhu kéo trở về ôm chặt. Nơi này người chết nhiều. Âm khí dày đặc, quả thật không nên để trẻ nhỏ đến gần. Nghĩ đến đây, Hiền Nhu ra lệnh hồi phủ thành chủ. Trở về phủ thành chủ, Lạc Nam cố gắng xê dịch đến bên cạnh bàn, nơi có giấy và bút. Đáng tiếc xương cốt của một đứa bé 3 tháng tuổi quá mềm yếu, cơ thể không có chút sức lực nào, hắn dịch thân nửa ngày cũng chỉ lăn được hai vòng, lại bị Hiền Nhi yêu thương kéo trở lại. Lạc Nam nội tâm thở dài, hắn đã cố gắng hết sức, với trạng thái hiện tại, dù có giấy bút trong tay cũng không thể viết ra nổi A Hành đã cố gắng hết sức, đành mặc cho số phận vậy. Chấm chấm chấm. Mặt trời khuất sau núi, bóng tối hàng lâm, bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Vài chục bộ thi thể người chết được mang trở về từ mỏ linh thạch bỗng nhiên mở bừng từng đôi mắt đỏ ngầu, bật nắp quan tài. Người chết sống lại, đèn đuốc sáng trưng, nhang khói nghi mút, một đám dân chúng phụ trách an táng hãi hùng khiếp phía trước dị tượng. Xoẹt xoẹt xoẹt, phốc phốc phốc, không để tất cả kịp phản ứng, Vài chục bộ thi thể mọc ra móng vuốt, răng nhanh, như hổ nhập bầy cửu cắn xé kịch liệt. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngũi, toàn bộ dân chúng đều đã hóa thành cương thi. Hàng trăm cương thi lao vào nhà dân, những quan xá đông đúc trắng trợn lây nhiễm. Số lượng tu sĩ, nhân loại bình thường biến thành cương thi ngày một đông. Chưa đến 10 phút ngắn ngũi, toàn bộ hộ vệ canh giữ cổng thành đã bị tập sát tiêu diệt. Cổng thành được mở ra từ bên trong, hai tên kim đan cảnh khô gầy âm u ngửa đầu cười to. Địa thi tông đã đến, tiểu ly thành kể từ hôm nay là vật trong túi tông chúng ta. Toàn bộ tiểu ly thành thất thủ, tiếng gào thét, thanh âm tuyệt vọng, sợ hãi, kinh hoàng bao trùm không gian. Khốn kiếp, địa thị tông dám lấn vào lãnh thổ kinh quốc ta. Nhận được tin tức, lạc chiêu phẫn nộ vỗ bàn, ngửa đầu gầm thét. Tập hợp cao thủ phủ thành chủ, theo ta nguyên chiến, thả chết cũng phải thủ thành. Những năm qua hoàng đế kinh quốc giá tâm bừng bừng, muốn thu phục. Không chế tất cả môn phái ở xung quanh vào trong quốc thổ đã sớm gây thù chua hoán khắp nơi. Vì thế kinh quốc chưa từng có ngày an bình, các thành chỉ bị thế lực thù địch tập kích vốn không phải chuyện gì hiếm lạ. Lần này đã đến lực tiểu ly thành, thân là thành chủ, lạc chiêu không cho phép tòa thành của mình thất thủ dù phải hy sinh cũng phải bảo vệ bằng mọi giá. Phu quân, hiền nhu bế theo lạc nam tiến vào trong phòng, nắm chặt tay phu quân. Cùng mẫu tử thiếp rời đi được không? Nàng là nữ nhân thông tuệ. Thưa hiểu Tiểu Ly Thành lần này khó cứu. Không nói đến việc phu thê mình vô dụng, bị địch nhân lợi dụng lòng từ bi, mang theo một đám cương thi vào thành khiến cho trở tay không kịp, chỉ riêng nội tình của địa thi tông đã sớm vượt qua Tiểu Ly Thành rất nhiều. Địa thi tông có hai vị kim đan tỏa chấn, trong đó một người là Kim Đan Hậu Kỳ. Trong khi đó Tiểu Ly Thành người mạnh nhất là Lạc Chiêu cũng chỉ là Kim Đan Sơ Kỳ mà thôi. Ở lại giữ thành chỉ có con đường chết, rõ ràng để chiếm được Tiểu Ly Thành. Địa thi tông đã lên kế hoạch âm hiểm từ trước rồi. Không, ta nhận lộc của bệ hạ, làm sao có thể hèn nhát bỏ chạy, làm sao có thể bỏ mặc hàng nghìn dân chúng trong thành mà ham sống sợ chết. Lạc chiêu thanh âm run dày. Nàng hãy mang nhi tử trốn đi, chỉ cần nàng và nhi tử còn sống, ngày sau báo thù cho vi phu. Đưa chân ấn vào đá lót nền ở góc tường phía bắc. Kéo kẹt. Một địa đạo bí mật dưới lòng đất mở ra, Lạc chiêu kiên quyết nói. Mau vào địa đạo. Nó có thể giúp nàng và Hùng Nhi rời xa tiểu ly thành ngàn giảm, mặc kệ vi phu. À, à à à bên ngoài phủ thành chủ vang lên thanh âm chém giết thảm thiết. Mau đi, lạc chiêu gầm lên một tiếng, thiêu đốt tinh huyết xông thẳng ra ngoài Minh địch. Hiền Nhu lệ rơi đầy mặt, cúi đầu hôn lên cái chán trơn bóng đáng yêu của lạc nam, thì thảo nói. Xin lỗi Nhi tử bảo bối, mẫu thân không thể để phụ thân ngươi một mình Minh địch, là chúng ta có lỗi với ngươi. Tiểu tuệ, Hiền Nhu khẽ gọi, thưa phu nhân. Thiếp thân thị nữ của Hiền Nhu bước ra quỳ dạp xuống đất, hai mắt đã sớm đỏ ứng. Người mang theo tiểu thiếu chủ thoát đi, đây là mệnh lệnh. Hiền Nhu nghiêm nghị nói, bằng mọi giá phải giữ tiểu thiếu chủ sống sót, nhưng còn phu nhân, tiểu Tuệ nghẹn ngào. Ta có trách nhiệm phải chiến đấu vì dân chúng trong thành, phải đồng sinh cộng từ cùng phu quân. Hiền Nhu hít sâu một hơi, đem ngọc bội có điêu khắc chữ, lạc, đeo vào trên cổ lạc nam, hàm giang cắn bờ môi đến mức dỉ máu, đặt hắn vào lòng tiểu tệ Bảo bối, mẫu thân yêu ngươi, nàng hôn mạnh lên mặt hắn, rứt khoát quay lưng sông ra ngoài Nô tỷ có chết cũng sẽ giữ an toàn cho thiếu chủ Tiểu tuệ lời thề son sắc, cũng điên cuồng hướng vào địa đạo chạy trốn Với một tiểu ly thành nho nhỏ, đương nhiên không có tư cách sở hữu những thứ như truyền tống trận Lạc nam âm thầm thở dài, khoảnh khắc hiền nhu quay lưng, hắn xém chút không nhịn được giải trừ phong ấn, một lần giải quyết tất cả Lạc chiêu là thật, hiền nhu là thật Dân chúng thành tiểu ly cũng là sinh mệnh thật, tất cả đều không phải ảo cảnh hay mô phỏng do luân hồi thủ tạo ra. Một kẻ sắp đột phá thần đạo như hắn phải chơ mắt nhìn phụ mẫu ở kiếp này của mình đi vào chỗ chết, chết trong tay những con kiến hôi. Đối với kẻ luôn cố gắng bảo vệ cho người thân của mình như hắn, cái cảm giác của một phám nhân này thật sự không dễ chịu chút nào. Muốn thành thần, phải hiểu phàm, chấm chấm chấm, tiểu tuệ mang theo lạc nam một đường chạy thuộc mảng bên trong địa đạo. Tu vi của nàng chỉ là luyện khí trong kỳ, tốc độ không cao, dù đã thi triển thân Pháp cũng mệt đến mức thờ hồn hình. Không lâu sau, ánh mắt lạc nam hướng về phía sau. Quả nhiên tiếng bước chân lập tức chuyển đến, kèm theo đó là thanh âm hung ác. Phải nhổ cò tận góc, địa thi tông phí công chiếm đoạt tiểu ly thành một cách bí mật, không thể để cao tầng kinh quốc nhận được tin tức. Mùi vị hôi thối chuyển tới, mấy con thi cầu dưới sự chỉ huy của một tên chốc cơ của địa thi tông biên cuồng sổ in ỏi, tăng tốc đuổi theo. Không xong rồi, tiểu tệ toàn thân run dày, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Nàng thiêu đốt tinh huyết của bản thân, đẩy nhanh tốc độ lao đi như gió. Nhưng tốc độ của một luyện khí trung kỳ thật sự quá chậm, tiếng bước chân tiếp cận từ địa đạo vang lên ngày càng gần, ngày càng dồn dập như đang đè nặng vào trái tim của tiểu Tuệ Chỉ còn một cách duy nhất thôi, tiểu tệ hít sâu một hơi, nhẹ cúi đầu hôn lên chán lạc nam thì thảo run lẩy bẩy. Tiểu thiếu chủ, ta tin tưởng người các nhân ắt có thiên tướng. Nhất định ngươi sẽ có thể sống tiếp. Tiểu tuệ xin lỗi vì không thể chăm sóc ngươi được nữa rồi. Sau đó nàng đem hắn thả xuống bên trong địa đảo, bản thân thì quay trở về phương hướng của đám chó săn địa thi tông phóng đi. Đồng thời, cơ thể của tiểu tuệ nhanh chóng phình to, toàn bộ lực lượng bên trong đan điền kích nổ. Nàng kịp thời nhìn thấy đám thi cầu và tên tu sĩ địa thi tông, quyết đoán lao thẳng vào bọn chúng. Gầu gầu gầu, ngươi điên à, mau rừng! Trong tiếng sổ loạn inh ỏi của bầy chó và tiếng mắng chửi vừa sợ vừa nộ. Bùm, máu thịt nổ tung, tiểu tệ tự bảo toàn thân, dùng chính cái chết của mình ngăn chặn sự truy đổi của kẻ thù, vùi lắp lối đi của địa đảo. Lạc Nam ngơ ngác nhìn theo tất cả những chuyện này, một đứa trẻ 3 tháng tuổi căn bản vô lực để thay đổi. Ẩm ầm ầm, địa đảo theo vụ nổ sụp đổ, đất đá bay tán loạn, Lạc Nam bị lực phản chấn dữ dội, da thịt non nớt tràn đầy vết máu, cả người bị vùi lấp trong một bãi bùn đất. Sẽ chết như thế sao? Ý thức của hắn trở nên mơ hồ, chỉ kịp lờ mờ nhìn thấy địa đạo sụp xuống lộ ra một khung cảnh u ám phía trên, cây cối ôm um tùm, có vẽ là một khu rừng rậm. Nếu không may bị dã thú đánh hơi được, kết cục chỉ có một. Bất quá trời cao không phụ lòng người, có lẽ cảm động trước tấm lòng của phu phụ Lạc chiêu và Hiền Ngô, hoặc có lẽ là cảm động trước tinh thần liều chết thủ hộ tiểu chủ nhân của tiểu tuệ. Trước khi Lạc Nam hôn mê, hắn kịp thời nghe thấy tiếng đào đất gấp gáp và một thanh âm già nua của nhân loại vang lên. Bà nó xem, nơi này có đứa bé, L. chương 3067, Phạm Nhân tuổi 16 Phạm Nhi, sát thuốc đến đâu rồi? Một thanh âm hiền hòa từ nhà trước vọng đến, Lạc Nam đang đun mấy ấm thuốc vội vàng ngoái đầu, trùi đi vài giọt mồ hôi trên khuôn mặt non nứt nói vọng ra. Sắp rồi phụ thân, hắn dùng quạt nan che điều khiển nhiệt độ lửa cho phù hợp, ngửi hương thơm cây thuốc tự nhiên lan tỏa ra xung quanh. Đã 9 năm từ cái đêm định mệnh ấy, Lạc Nam nay đã hơn 9 tuổi. Nghĩa phủ nghĩa mẫu của hắn là một đôi lão phu phụ gần 70 tuổi mở y quán, cả đời sống bằng nghề y, bốc thuốc trị bệnh, đổi lấy lương thực. Y quán nhỏ trong một thôn nhỏ, vốn không hề có tên. Nhưng từ khi hai lão nhân vô tình nhặt được Lạc Nam trong lúc lên rừng hái thuốc vào 9 năm trước, y quán vô danh đã đổi thành phàm y quán, vừa ám chỉ đây là y quán cho người phàm, vừa có ý nghĩa trùng khớp với cái tên của Lạc Nam hiện tại. Lạc Phàm, đây chính là tên nghĩa phụ, nghĩa mẫu đã đặt cho hắn. Bởi khối ngọc bổi con điêu khắc chữ, Lạc, trên cổ, hai vị lão nhân quyết định giữ nguyên họ cho hắn, lại dùng một chữ Phàm, làm tên. Phàm trong bình Phàm, nghĩa phụ và nghĩa mẫu hy vọng hắn có thể sống một đời bình Phàm, lấy vợ sinh con, vô lo vô nghĩ, kế thừa Phàm y quán cho đến cuối đời. So với cái tên Lạc Hùng trong hùng tâm tráng trí, anh hùng đỉnh thiên lập địa mà phụ mẫu ruột thịt đặt xuống. Lạc Nam lại càng thích cái tên lạc phàm này hơn. Đối với một vị đan đạo quán quân tại Bách Đạo Đại Hội, công việc của một y quán của phàm nhân thật sự dễ hơn ăn cháo. Mọi việc phụ mẫu giao phó hắn đều vượt mức hoàn thành, kiến thức y học nói qua là hiểu, mà vốn dĩ hắn cũng chẳng cần truyền tụ gì, liếc mắt là nhận ra tất cả mọi thứ trong lĩnh vực này, cứ giả vờ gật vù lĩnh hội vậy thôi. Hai vị lão nhân nhận ra nghĩa từ của mình là thiên tài y học, vô cùng vui mừng và tự hào. Cưng chiều hắn như bảo bối, luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho hắn. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bệnh nhân vẫn còn đông đúc, phụ mẫu bận rộn bắt mạch, trần bệnh, kê đơn. Lạc Nam gia tăng tốc độ đun nấu, nhanh chóng bê thuốc ra. Phạm nhi nhà hai vị đại phu thật giỏi, diện mạo lại còn tuấn tú. Một bà mối đến khám bệnh cười hít mắt, không đến mấy năm là có thể hỏi tuổi tiểu cô nương trong thôn, vừa mắt đối tượng nào chưa? Để bà mối ta lo liệu. Lạc Nam âm thầm buồn cười. Ở những thôn xóm nghèo thời cổ đại như thế này, Việt Nam nữ lập gia đình là rất sớm, tiểu cô nương 16 tuổi chưa gả đi đã bị treo là ở giá đến nơi rồi. Tươi con dâu cũng cần xính lễ, phu phụ chúng ta nghèo như thế, tìm đâu ra xính lễ đây? Nghĩa mẫu của lạc nam hùa theo cười đùa. Ôi sời tưởng chuyện gì, phạm y quán chữa bệnh cứu người, hành tiện mấy chục năm, thôn này ai mà không nể trọng. Lão già trưởng thôn nghiêm mặt nói, vừa ý cô nương nhà nào cứ nói lão phu một tiếng. Lão phu lo hết, khụ khụ khụ. Nói xong liền ho khan kịch liệt đến mức mặt mũi tay xanh, thở hồn hình. Cầm miệng, nghĩa phụ của lạc nam vội vàng chạy đến vút nhẹ ngực ông ta, giận dữ nói. Đã sớm nói phổi của ngươi rất yếu, ngậm miệng đừng để gió lùa vào, phàm nghi của chúng ta còn rất nhỏ, chuyện cưới dâu vài năm nữa lại tính. Thuốc của trường thôn bá bá xong rồi, lạc nam nâng chén thuốc đến, trường thôn vội vội vàng vàng được mọi người nâng đỡ uống vào. Nhẹ nhõm thở ra một hơi, cả người dễ chịu. Bận rộn cả ngày đến khi hoàng hôn buông xuống, bệnh nhân mới lục tục rời đi. Phạm nhân nghèo khó cơ hàn, lao động tay chân nhiều, bệnh vật cũng nhiều, mỗi ngày phạm y quán đều đông nghẹt khách chờ trần bệnh. Lạc Nam không vội vào nhà, hắn ra sau vườn ôm một bó cỏ khô bổ sung thức ăn cho bò cái trong trường, đưa tay vuốt phe lưng bò, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Trẻ nhỏ cần uống sữa để lớn, nghĩa phụ nghĩa mấu từng mang hắn đi bú dạo các mẹ bỉnh trong thôn. Tiếp là phần lớn người hoàn cảnh khó khăn, thiêu thốn dinh dưỡng, không thừa được bao nhiêu sữa mẹ để cho hắn. Trong tình huống đó, nghĩa phụ và nghĩa mẫu phải cho hắn uống sữa bò là chính. Có thể nói Lạc Nam là được nuôi lớn bởi con bò cái trong chuồng này thế nên hắn cũng rất quý con bò, chăm sóc nó vô cùng chu đáo. Đã 9 năm, Lạc Nam đã dần dần thích ứng với thân phận phàm nhân của mình, cũng tạm gác lại những chuyện phiền não tại nguyên giới ra sau ót. Tuy nhiên mối thủ với địa thi tông vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Dù mang một thân phàm nhân, thu diệt môn là bắt buộc phải trả, thu giết cha mẹ không đội trời chung. Hắn cũng vĩnh viễn không quên hình bóng tiểu tuệ tỷ tỷ đã vì mình tự bảo. Lạc Nam đã quyết định lấy thân người phàm diệt đi thế lực tu chân địa thi tông và tất cả những dây mơ dễ má có liên quan đến âm mưu ra tay với tiểu ly thành của chúng. Điều này nghe qua thì bất khả thi, nhưng không thử làm sao biết rằng không thể làm được. Khuya rồi phàm nhi, mau vào mù, nương đã giúp người răng mùng, bên ngoài mỗi lắm. Thanh âm từ ái của Nghĩa Mẫu truyền ra. Vâng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, thời gian dần trôi, tuổi thọ của một phàm nhân vốn không dài. Năm lạc phàm 16 tuổi, Nghĩa Mẫu giả yếu ra đi. Chỉ vài ngày ngắn ngủi sau đó, Nghĩa Phụ vì quá tưởng niệm, đau lòng thê tử, cũng chút xuống hơi thở cuối cùng. Trước khi mất đi, Nghĩa Phụ nắm tay hắn thở dài đầy tiếc núi. Tuổi tác chúng ta quá cao, không kịp nhìn thấy con thành gia lập thất, nhưng đây cũng không phải hối tiếc lớn nhất của chúng ta Hồi tiếc lớn nhất của bà ấy và ta chính là không đủ khả năng giúp con tìm lại cha mẹ ruột, gốc gác thật của mình. Phụ thân đừng lo lắng, con đã sớm biết thân phận của mình, sẽ tự chiếu cố cho chính mình thật tốt. hốc mắt lạc phạm ứng đỏ. Tốt rồi, nghĩa phụ mình cười nhắm mắt, nghĩa mẫu và nghĩa phụ có ân tái sinh đối với hắn ở kiếp này, thật tâm xem hắn như nhi từ ruột thịt mà đối đãi Hắn đã gần như quên mất thân phận thật sự của mình, những năm tháng qua phụng dưỡng phụ mẫu già, dần dần thay bọn họ kế thừa ph bắt mạch, trần bệnh, kê đơn, sắc thuốc, cứu lấy không ít người bệnh trong thôn và kể cả những thôn lân cận, triệt để xem mình là Lạc phàm. "Phàm đại phu, xin đừng quá đau lòng, một vị lão nhân trong thôn an ủi." Lạc phàm nhẹ gật đầu, phụ mẫu hắn ra đi đều được người dân trong thôn phụ giúp lễ tang, an táng đảng hoàng cũng không uổng công hai người cả một đời hành y tại thôn xóm hẻo lánh này. Dùng tất cả đồng bạc tiết kiệm được từ y quán mua hai cỗ quan tài tốt nhất, Lạc phàm tự tay chôn cất phụ mẫu trên đỉnh đồi đón gió chỗ đó không xa là nơi yên nghỉ của con bò cái, nó cũng già chết từ 2 năm về trước. Đưa mắt nhìn ba môi mộ thật lâu, Lạc Phàm đứng lên quay trở về. Màn đêm buông xuống, hắn đóng cửa phàm y quán, dỡ bỏ bảng hiệu, đeo theo một giỏ trúc rỗng trên lưng, lặng lẽ rời khỏi thôn làng. Hắn có thể gắn bó với nơi này cả đời không lo cái ăn cái mặt, cưới một thê tử bình thường, sống một cuộc sống bình thường theo đúng chữ Phàm trong tên mà nghĩa phụ nghĩa mẫu đặt cho hắn. Nhưng hắn hiểu rằng nếu cứ sống như vậy, Thu diệt thành, thu diết cha mẹ, thu của tiểu tuệ trung thành vĩnh viễn cũng không thể báo được. Dù là một kiếp phàm nhân, hắn cũng phải sống một cách huy hoàng nhất. Cái tên lạc hùng mà phụ mẫu ruột ở kiếp này lưu lại sẽ vang vọng thiên địa. Đêm đi trong rừng rầm, tiện tay hái lấy những vị thuốc, nguyên liệu cần dùng bỏ vào trong giò chốc. Mang thân phàm nhân, vậy thứ gì có thể tận dụng? Chính là kiến thức, không sai, là kiến thức của một vị toàn nam quán quân từng chấn động đạo giới. Lạc Nam muốn dựa vào kiến thức chinh phục thế giới này. Những vị thuốc tầm thường, những loại thực vật hoang dại nếu rơi vào tay một vị luyện đan sư tiếp cận thần đạo cũng có thể trở thành thánh dược. Và tương tự, những thứ này cũng có thể trở thành kịch độc khó lường nếu rơi vào tay một kẻ chơi độc từng đánh bại cả đệ tử của thiên hạ đệ nhất nhân. 16 năm qua, hắn cũng đã hiểu rõ đại khái tình hình, thế giới này được gọi là cầu tiên đại lục. Thế nào là cầu tiên? Đương nhiên là cầu khẩn để được thành tiên. Cầu tiên đại lục có nền văn minh tu luyện ngang hàng so với Việt Long Tinh Tổ, tuy nhiên quy mô lại nhỏ hơn Việt Long Tinh rất nhiều. Dù sao thì Việt Long Tinh vốn từng là mảnh vỡ của tiên ma vực ở nhất thế vũ trụ, cầu tiên đại lục thua kém nhiều lần về sự đa dạng trùng tộc, đa dạng chức nghiệp nếu so sánh với nó. Nếu mang ra đặt song song, cầu tiên đại lục chỉ sánh bằng một trong bốn đại lục tại Việt Long Tinh năm đó mà thôi. đẳng cấp thế lực tại cầu tiên đại lục cũng khá đơn giản. Kinh quốc và vệ quốc là hai quốc gia khổng lồ. Chiếm một nửa diện tích của toàn đại lục, được xem là hai cự đầu mạnh nhất. Một nửa phần lãnh thổ còn lại thuộc về trăm nghìn tông phái, thế lực tu chân từ nhỏ đến lớn, điển hình như địa thi tông các loại. Với sự thống trị như vậy, Kinh Quốc và Vệ Quốc vẫn luôn muốn thâu tóm những tông phái, thế lực ngoại lai đầu nhập vào quốc thổ của mình, từ đó tăng cường quốc lực, tích lũy nội tình với mưu đồ có thể vượt qua, đánh chiếm đại quốc còn lại, độc bá toàn đại lục. Thế nên Kinh Quốc và Vệ Quốc vẫn luôn tranh đấu không ngừng. Mà các thế lực tu chân cũng không chịu mồi yên, muốn ngựa ông đắc lợi, cấu dìa, cắn trộm, làm suy yếu hai đại quốc chiếm đoạt lợi ích để riêng phần mình phát triển. Đó là lý do địa thi tông bí mật tập kích và tiêu diệt tiểu ly thành thuộc Kinh Quốc dẫn đến thẳm kịch của Lạc Chiêu, Hiền Nhu và Tiểu Tuệ. Nguyện vọng của Lạc Chiêu và Hiền Nhu là muốn Nhi Tử Lạc Hùng trở thành đại anh hùng cống hiến cho Kinh Quốc, giúp đỡ Kinh Quốc Hoàng đế quân lâm thiên hạ. Lạc Nam Thân là Nhi Tử, phải có trách nhiệm hoàn thành tâm nguyện của phụ mẫu thân sinh Đền đáp ân tình hy sinh cản địch của bọn họ để mình thoát thân. Nếu không có bọn họ liều mảng để mình có cơ hội được nghĩa phụ nghĩa mẫu cưu mang nuôi dưỡng, một kiếp hóa phàm này sợ rằng đã sớm thất bại trong tay đám sâu kiến địa thi tông. Vậy nên lúc này đây, Lạc Nam hướng về Đô Thành Kinh Quốc cất bước. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, gạch dưới. chương 3068, giết người không cần thấy máu. Thân thể này thật quá yếu. Đi xuyên rừng một đêm. Lạc Nam mệt nhọc thờ hồn hền ngồi ở ven đường, trên người lấm lem bồn đất, y phục còn rách dưới vì bị cây rừng quẹt vào, lưu lại không ít vết thương. Với thể chất của một thiếu niên 16 tuổi, việc lội rừng suốt đêm không mù quả thật có phần hơi quá sức. Bất quá nhìn lại giỏ trúc đầy áp các loại thực vật, Lạc Nam nhích miệng cười hài lòng, cũng tạm ổn rồi. Hắn ngồi nghỉ bên góc đại thụ ven đường, từ trong giỏ trúc lấy ra một vài quả dại ăn lót dạ, trong lòng thầm nghĩ. Nên nghĩ cách tìm một con ngựa. Không có ngựa đi đường, với diện tích minh mông của thế giới tu chân, phàm nhân như hắn sợ rằng tốn vài chục năm mới quốc bộ đến được đô thành kinh quốc, chưa kể trên đường có khả năng bị cường giả tiện tay làm thịt. Lúc này nhìn thấy một đoàn người từ xa đi đến, có nam có nữ, có già có trẻ, số lượng khá đông đốc, trong đó còn có cả vài con ngựa. Lạc nam vội vàng tiến đến hỏi thăm, Đại Thúc, các vị đang đi đâu thế? Vị tiểu ca này, người cũng nên nhanh chóng rời đi. Đại Thúc lập tức nói. Chúng ta đến từ Lưu Giang trấn nằm dọc dòng sông Lưu, nhưng gần đây yêu thú dưới sông trở nên bạo loạn, không ngừng lên bờ tập kích, toàn chấn đã hoàn toàn thất thù. Trấn trưởng đang cố gắng di rời chúng ta đến thành trì lân cận xin nương nhờ đây. Triều đình kinh quốc không viện trợ gì sao? Lạc Nam thắc mắc hỏi. Trời ạ, tiểu ca này ngây thơ quá, trời cao hoàng đế xa, lại thêm phải đối phó với vệ quốc và các tông phái tu luyện gây náo loạn, thời gian đâu để ý đến dân thường như chúng ta. Đại thúc cười khổ không thôi. Thậm chí dù có cử đến cường giả chi viện sợ rằng cũng không thể đến kịp ba phạm nhân không có khả năng tu luyện như chúng ta chỉ có thể tự sinh tự diệt mà thôi bệ hạ ban cho một phần đất để nương thân đã là ân Đức tái sinh rồi lạc Nam trong lòng thầm than một tiếng quả thật đối với tu sĩ thì phạm nhân cũng như con kiến ai quyền cao chức trọng sẽ để ý đến những con kiến này Liều giang trấn này còn nhỏ yếu hơn cả tiểu Ly thành toàn trấn đều là phạm nhân ngay cả chấn trưởng cũng không ngoại lệ tiểu Ly thành gặp nạn không ai ứng cứu Lưu Giang Trấn được quan tâm mới là chuyện lạ. Nên biết rằng ở Kinh Quốc, chỉ có thành thị trở lên mới có được tu sĩ tiếp quản, về phần trấn, thôn, làng, phần lớn đều tự sinh tự diệt mà thôi. Mà thành cũng chia ra nhiều loại thành, giống như tiểu ly thành đa số dân chúng đều là phàm nhân thì thuộc tầng dưới chót rồi. Ngựa này của các vị có bán không? Lạc Nam hỏi thăm. Ngựa này là của trường Trấn, chờ ta một chút, đại thúc nhanh chóng chạy đến một nam từ trung niên đang cưỡi ngựa phía trước. Rất nhanh. Vị trường trấn đã cưỡi ngựa đến trước mặt Lạc Nam, nhìn thấy giỏ trúc đeo sau lưng hắn, ánh mắt lué lên. Ngươi là thầy thuốc sao, ta là đại phu, hiểu biết chút y thuật, Lạc Nam mỉm cười hồi đáp. Tốt lắm, ngươi theo ta. trưởng trấn phất tay, hai người đến một chiếc kiểu, vừa rồi trường trấn chính là cưỡi ngựa đi bên cạnh kiệu này. Mở dèm kiểu, bên trong nằm một phụ nhân sắc mặt trắng nhợt, hơi thở yếu ớt. Nàng là phu nhân của ta, trong lúc di dân không biết vì nguyên nhân gì sức khỏe ngày một yếu. Trưởng Trấn nói, nếu ngươi chỉ được bệnh của phu nhân, tặng cho ngươi một con ngựa thì đã làm sao? Lạc Nam nở nụ cười, từ trong giỏ trúc lấy ra vài vị thuốc, ung dung nói. Đại nhân cho người chia phần thuốc này ra làm 3 phần, nấu lên cho phu nhân uống trong ngày là được. Ngươi không xem bệnh, Trưởng Trấn trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi, nghiêm nghị nói. Người trẻ tuổi đừng lừa gạt, nếu không, đại nhân yên tâm, ta sẽ đi theo đoàn của các vị đến khi phu nhân bình phục. Lạc Nam gật đầu nói, thật ra vị phu nhân này an nhàn thành quen, lần này toàn thân mỏi mệt, cộng thêm say sóng vì phải liên tục di chuyển mà thôi, uống vài vị thuốc an thần bồi bổ là không thành vấn đề. Quả nhiên một ngày sau đó, trường chấn dắt theo một con ngựa ô đến trước mặt vỗ vai Lạc Nam cười nói. Y thuật của đại phu quả nhiên bất phàm, phu nhân có gửi lời cảm tạ đến ngươi. Đa tạ, Lạc Nam tiếp nhận dây cương, ngựa ô dường như không phục tùng tên nhóc này, biểu hiện có phần hung hăng. Ngựa đầu hí lên một tiếng. Hừ, lạc nam chợt lên tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên ngựa ô toàn thân run dày, chủ động cúi đầu xuống trước mặt hắn. Bá kỵ Long mã còn ngoan ngoãn trước mặt ta, con ngựa như người tính là thứ gì? Lạc nam trong lòng thầm nghĩ, động vật có linh, con ngựa cảm giác được hắn không dễ chọc, vô cùng sợ hãi. Tình cảnh này khiến trưởng trấn kinh dị không thôi, muốn ngỏ ý mời chào. Đại phu quả nhiên là kỳ nhân, có muốn gia nhập trấn chúng ta. Ta cam đoan chờ mọi chuyện ổn định sẽ giúp ngươi thành lập một y quán. Đà tả hảo ý, bất quá ta có việc phải đến Đô Thành Kinh Quốc. Lạc Nam lắc đầu từ chối. trưởng Trấn nghe vậy sắc mặt trở nên quái dị, hỏi. Đại Phu là tu sĩ sao? Không, ta chỉ là phàm nhân. Lạc Nam thoải mái nói. Trời ạ, Đô Thành Kinh Quốc cách nơi này bao xa ngươi có biết? trưởng Trấn lắc lắc đầu. Đó chính là đế đô của Kinh Quốc, trừ vương công quý tộc chỉ có tu sĩ đạt đến hóa thần cảnh trở lên mới đủ tư cách đi vào. Người có biết hóa thần cảnh là tồn tại gì không? Đó chính là bá chủ một phương, ở kinh quốc hay về quốc cũng đảm nhiệm chức đại quan, là thần trong lòng phàm phu tục tử chúng ta. Chưa kể xuyên suốt chặn đường còn có vô số nơi hiểm trở, các tòa thành không chào đón phàm nhân sẽ đổi ngươi đi. Chúng ta đang ở nơi biên quan xa xôi hẻo lánh nhất của kinh quốc, đô thành chính là tồn tại trong truyền thuyết chỉ từng nghe nói qua. Đại phu ngươi dù có mọc cánh cũng không thể đến đô thành được. Ha ha, đi một bước lại tính một bước vậy, Lạc Nam nở nụ cười, hắn đã sớm biết rằng hành trình sẽ không dễ dàng, cũng không muốn giải thích nhiều với vị trưởng trấn này. Thôi được rồi, mỗi người có chí hướng riêng, đại phu bảo trọng vậy. Thấy không khuyên được hắn, trưởng trấn thở dài, lại dẫn theo đoàn người rời đi. Lạc Nam leo lên lưng ngựa ô, lấy ra một nhánh thảo dược trong giỏ chốc nhét vào miệng nó. Còn ngựa ban đầu còn chưa hiểu đây là thứ gì, bất quá sau khi vô thức nút xuống. Tinh thần và thể lực của nó lập tức đại chấn, phi nước đại như bay. Chấm chấm chấm, tiểu Ly Thành, Lạc Nam cưỡi ngừa tiếp cận, đưa mắt quan sát nơi mình được sinh ra. Hiện tại Tiểu Ly Thành vẫn do địa thi tông chiếm giữ, đây là nơi hẻo lánh khi ho có gáy, hơn chục năm triều đình không để tâm đến cũng là việc bình thường, dân chúng trong thành sợ rằng đều đã trở thành cương thi. Phần Phật, ngay lúc này, một cái bóng đen khổng lồ chắn hết ánh nắng bỗng nhiên hạ xuống trước mặt Lạc Nam. Hí... Ngựa ô của hắn sợ hãi quỳ dạc xuống đất, dù lạc nam kéo căng dây cương kiểu gì cũng không thể ra lệnh cho nó đứng lên. Bởi vì thứ vừa hạ xuống kia là một con kim sư ưng khổng lồ, thân mình chim ưng, lông tơ màu vàng, cái đầu như đầu sư tử, là một con yêu thú tam dai sơ kỳ, tương ứng với tu sĩ kim đan cảnh sơ kỳ. Từ trên lưng kim sư ưng, một nữ tướng quân anh khí bừng bừng, thân khoác chiến giáp phóng xuống. Lạc nam gật gù, nữ nhân này khá trẻ tuổi nhưng có tu vi kim đan trung kỳ, xem ra là người có thân phận Cũng không giống người của địa thi tông Bất quá để đề phòng vạn nhất Hắn vẫn âm thầm xoa nhẹ một viên thuốc nhỏ giấu trong ống tay áo Viên thuốc này là liệt hồn hoàn Mùi hương của nó có thể gây tê liệt linh hồn trong thoáng chốc Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Sơ suốt người phải cũng sẽ trung chiêu Hiển nhiên hơn 10 năm qua của hắn không chỉ biết bắt mạch bốc thuốc Ngược lại đã âm thầm chuẩn bị không ít thứ Toàn bộ đều dựa vào nguyên liệu cấp thấp có sản ở thế giới này mà thôi Bất quá với trình độ siêu việt của hắn Vẫn có những đồ chơi có thể tận dụng Ngươi là kẻ nào, tại sao lại đến gần tiểu ly thành Nữ nhân trong trèo quát lên Lạc nam xuống ngựa, vội vàng chắp tay Thảo dân là trẻ mồ côi, được cha mẹ nuôi nhặt ở gần tiểu ly thành Hôm nay tìm về hy vọng có được manh mối về xuất thân của mình Ngươi có gì chứng minh, nữ tử nhớn mày Lạc nam lấy ra khối ngọc bội đeo trước ngực, bên trên có một chữ Lạc Đối với thân phận của mình, hắn chẳng có gì phải che giấu Dù sao thì Nhi tử của một tiểu thành chủ tu vi kim đan ở thế giới này cũng chẳng phải hiếm lạ gì, hắn cũng chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Nữ nhân quan sát ngọc bội, nhất thời thở dài, có lẽ ta biết được phụ mẫu của ngươi là ai, khả năng cao bọn họ đều đã chết rồi. Lạc nam ra vẻ chấn động, sắc mặt ngơ ngác, thấy hắn thất hồn lạc phách, nữ nhân chủ động giới thiệu. Bồn tướng tên gọi Lê Ân, là đại tướng của Trung Luân Thành, tiểu ly thành là một trong 36 tòa thành nằm dưới quyền quản lý của Trung Luân Thành. Những năm qua, Trung Luân thành chủ phát hiện báo cáo định kỳ của Tiểu Ly Thành xuất hiện sai sót, Linh Thạch ống nào cũng cạn dần nên đã cử bổn tướng đến điều tra. Kết quả biết được, Tiểu Ly Thành đã bị địa thi tông chiếm cứ. Thành chủ trước đây của Tiểu Ly Thành là Lạc Chiêu, người có tín vật của hắn, khả năng cao ngươi là nhi tử của hắn, đáng tiếc Tiểu Ly Thành thất thủ Lạc Chiêu chắc hẳn đã chết, may mắn hơn thì bị luyện thành cương thi. Lạc Nam ngoài mặt không hiểu hiện gì, trong lòng âm thầm xem thường. Chuyện đã xảy ra 16 năm trước mà đến nay các ngươi mới điều tra, chứng tỏ Tiểu Ly Thành chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để lưu tâm. Trung Luân Thành vô trách nhiệm. Có lẽ nếu không vì lượng linh thạch ống nạp ít đi, Trung Luân Thành cũng mặc kệ Tiểu Ly Thành sống hay chết. Các thành chỉ ở kinh quốc phân cấp từ thấp đến cao, giống như Trung Luân Thành là thành chỉ trung cấp có tu sĩ Nguyên Anh Tỏa Trấn, phụ trách quản lý các tòa Tiểu Thành như Tiểu Ly Thành. Bất quá Lạc Nam vẫn hết sức nhập vai chắp tay, lệ nóng doanh tròng. Mong tướng quân làm chủ. Trả thù cho phụ mẫu của ta và người dân trong thành. Chuyện nào dễ dàng như thế? Lê Ân lắc đầu, phảm nhân như người căn bản không hiểu, một mình bồn tướng khó lòng giải quyết địa thi tông. Nàng là Kim Đan Trung Kỳ, cộng thêm chiến thú kim sư ưng sánh ngang Kim Đan Sơ Kỳ, trong khi đó tên cường giả mạnh nhất của địa thi tông đã là Kim Đan Hậu Kỳ, chưa kể còn có đội quân cương thi do luyện chế toàn bộ dân trong thành mà có. Một mình Lê Ân xông vào tiểu ly thành chính là tự tìm đường chết. Người mau chóng rời khỏi nơi này. Chờ bồn tướng bẩm báo với Trung Luân thành chủ, dẫn binh chiếm lại tiểu ly thành. Lê Ân leo lên lưng kim sư ưng dự định rời đi. đa tả tướng quân, Lạc Nam cảm kích chắp tay, cúi thấp đầu. bất quá vào khoảnh khắc này, từ ống tay áo của hắn bỗng nhiên phóng ra hai nhúm bột phấn vô thành vô thức. Một nhúm bột được kim sư ưng ở bên cạnh không hay hít vào, một nhúm bột khác phủ lên bộ lông vàng ống của nó. Giống, con chim này bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét, hai mắt đỏ ngầu. Toàn thân như phát rồ hướng về phía Tiểu Ly Thành điên cùng lao vọt như tên lửa, dường như có hận thù không đội trời chung. "Tiểu Ưng, người điên rồi." Biến cố xảy ra khiến Lê Ân sợ hết hồn. Nàng cố gắng thông qua khế ước ra lệnh cho nó nhưng bất thành, Kim Sự Ưng hoàn toàn vượt khỏi khả năng khống chế của nàng. Đợi Lê Ân phản ứng kịp, nàng đã bị Kim Sư Ưng mang theo sông thẳng vào địa bàn của Địa Thi Tông rồi. Khốn kiếp, Lê Ân sắc mặt trắng nhợt, thì ra là nữ tướng quân của Trung Luân Thành, ngươi một người một tú xông vào. Là muốn trở thành nữ khôi lỗi của bồn tỏa sao Có tiếng cười to cất lên Hai tên kim đan cảnh của địa thi tông phá không mà ra Một kim đan hậu kỳ và một kim đan trung kỳ Mà từ trong các ngôi nhà, hàng quán bên đường Vô số con cương thi đói khát cũng điên cùng tràn ra Đệ tử của địa thi tông núp trong bóng tối điều khiển đám cương thi Nhanh chóng bao vây lấy Lê Ân và kim sư ưng vào bên trung tâm Biểu lộ hung tợn khát máu Nhìn thấy mình bỗng nhiên rơi vào trận doanh của đại địch Lê Ân trong lòng hận Kim Sư ưng muốn chết, thầm nghĩ mạng ta xong rồi. Không nói hai tên kim đan kia đã đủ đánh bại nàng, mà đội quân cương thi này cũng sẽ là phiền toái lớn. Giết nàng, địa thi tông cũng là thành phần hung ác, không nói nhiều, trực tiếp phát động tấn công. Giống, nhưng đúng lúc này, biểu hiện khác thường của Kim Sư ưng vẫn chưa dừng lại. Phí tức toàn thân nó bỗng nhiên bạo tăng, cơ thể biến lớn một cách không kiểm soát. Máu huyết trong cơ thể nó sụp sôi điên cường. Tu vi đang từ tam giai sơ kỳ bỗng nhiên bùng nổ, trực tiếp nhảy vọt hai tiểu cảnh giới đạt đến tam giai hậu kỳ, thực lực so với chủ nhân của nó còn kinh khủng hơn một tiểu cảnh. Phốc, tên kim đan trung kỳ của địa thi tông đang điều khiển cương thi lao đến còn chưa kịp phản ứng, bị một trào của kim sư ưng cắm thủng lòng ngược trong ánh mắt trợn tròn của Lê Ân. Chưa dừng lại ở đó, từ trên bộ lông của kim sư ưng, những hạt bột phấn vô hình theo động tác của nó phát tán ra xung quanh, rơi vào vô số cương thi. Xèo xèo xèo x Tiếng sói mòn vang lên không dứt đám cương ti có nhục thân rắn chắc như đá bỗng nhiên trở nên mềm nhũng, xương cốt và da thịt đều mục rỗng, đụng nhẹ là tan rã như bùn nháo. Khá lắm, lệ ân mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bên mình đột một mạnh mẽ còn bên địch bỗng nhiên trở thành vô hại. Cơ hội lớn như thế, nàng làm sao bỏ qua, kim sư ưng như phát rồ, nó trực tiếp lao vào tên kim đan hầu kỳ của địa thi tông toàn lực công kích, thế công đều là dùng mạng đổi mạng, sẵn sàng đồng quy vô tận với đối phương Còn Lê Ân cũng nhân thời tơ mà lấy ra một thanh trường đao, đại sát tứ phương. Một người một thú, càn quét toàn bộ thành trì, chấm chấm chấm, chúc cả nhà chưa vui vẻ giấu bé ba. chương 3069, chuẩn và chữa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn bãi chiến trường muỗng ngang, vô số thi thể trồng chất, toàn bộ tiểu ly thành đều bị nhuộm đỏ bởi máu, sắc mặt Lê Ân vẫn còn ngơ ngác. Cảm giác mọi thứ vừa rồi diễn ra chẳng khác nào một giấc mộng. Nhìn sang bên cạnh, kim sư ưng đã bất tỉnh nhân sự, khí thức yếu ớt đến cực điểm, nào còn chút dáng vẻ oai vệ, hung tàn và điên cuồng. Lê Ân mặc dù chưa hiểu rõ vừa rồi tại sao lại như thế, nhưng nàng nhìn thấy hai bộ thi thể của hai tên cường giả đứng đầu địa thi tông vội vàng chạy đến xé nát vùng đan điền của bọn hắn, móc ra hai viên kim đan còn ẩn chứa lực lượng chưa tan. Nàng nuốt xuống viên kim đan của tên kim đan hậu kỳ. Viên kim đan còn lại thì nhét vào miệng kim sư ưng. Vù vù vù, lực lượng nồng đậm khi thôn vệ kim đan của tu sĩ cao cấp hơn mình khiến Lê Ân toàn thân sảng khoái, sự mệt mỏi cũng chậm rãi lắng xuống, mà ở bên cạnh kim sư ưng cũng như được hồi sức, lâm vào ngủ say. Lê Ân kiểm tra tình huống của kim sư ưng thấy không nguy hiểm đến tính mạng, liền động ý niệm thu nó vào pháp bảo. Ta vậy mà đồ sát toàn bộ địa thi tông, Lê Ân lắc đầu, không, có hơn một nửa là do kim sư ưng làm ra. Ngay cả hai tên kim đan mạnh nhất cũng là do nó giết chết, nó tại sao lại bỗng dưng khủng bố như vậy? Tên tiểu tử kia, như nghĩ đến điều gì, sắc mặt Lê Ân trật ngưng trọng. Nàng chặt đầu hai tên kim đan và thịt thu nhẫn chữ vật của chúng, sau đó hướng ra bên ngoài thi triển thân pháp chạy thuộc mạng. Đáng tiếc, tên thanh niên trẻ tuổi và con ngựa ô kia từ lâu đã biến mất. Ta nghĩ sao vậy chứ? Lê Ân lắc đầu cười khổ, một tiểu tử phàm nhân mà thôi, xem ra phải nhờ thành chủ xem tình huống của Kim Sư ưng chấm chấm Lạc Nam trên lưng ngựa phi nước đại đi ngược phương hướng tiểu ly thành. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn mới cùng tiểu ô dừng lại nghỉ chân tại một ngôi miếu hoang cũ nát. Hí, tiểu ô là tên con ngựa ô do Lạc Nam đặt, nó hí lên một tiếng mệt mỏi, cái bụng rỗng biểu tình. Đi suốt một ngày dài, không ăn không uống, đừng nói là tiểu ô cõng Lạc Nam, ngay cả hắn cũng cảm thấy đói khát. Lạc Nam nở nụ cười, từ trong áo cẩn thận lấy ra một bình ngọc nhỏ. Bên trong chứa đựng hàng trăm viên đan dược bóng loáng màu trắng. X-cốc đan, loại đan giúp no bụng, cung cấp dinh dưỡng, chống đói khát. Tu sĩ vừa mới bước vào con đường tu luyện, chưa quen với việc nhịn ăn hấp thụ linh khí thường sử dụng x-cốc đan thay thế. Thông thường chỉ có luyện khí kỳ sử dụng x-cốc đan, tu sĩ chốc cơ trở lên đã không cần ăn uống. Lạc Nam sớm chuẩn bị kha khá x-cốc đan mang theo bên người xem như lương khô và nước giải khát, một viên cho mình. Một viên cho tiểu ô, nguyên liệu để luyện chế thứ này không khó tìm. Chưa kể với trình độ của hắn, đã có thể dễ dàng tự thay đổi công thức để luyện chế ra mấy thứ đan dược cơ bản cấp thấp như thế này. Nhớ lại năm đó tại Việt Long Tinh, nhận được phần thưởng từ hệ thống, sau khi xong tu cùng với nhược tuyết, hắn từ phàm nhân trực tiếp nhảy vọt lên nhị đỉnh, cũng chưa từng dùng đến ít cốc đan như phần lớn tu sĩ. Lạc nam vào miếu ngồi xuống, từ bên trong áo móc ra 10 bình thuốc nhỏ. Mỗi mình kích thước chỉ bằng ngón tay cái, tất cả đều là đồ chơi do hắn chế tạo nhờ vào các loại nguyên liệu hoang dại mà không ai thèm ngó đến. Trước đó từng lén lút dùng đến hai nhúm bột phấn lên con kim sư ưng kia. Trong đó một loại bột được hắn đặt tên là cuồng tổ tán, có tác dụng với yêu thú ngũ dai trở xuống, giúp nó lâm vào điên cuồng mất kiểm soát, đồng thời có được sức mạnh của tổ tiên trong thời gian ngắn, trở nên hiếu sát và khát máu, chỉ muốn bất chấp tiêu diệt tất cả những tồn tại có khả năng gây uy hiếp đến chính mình trong phạm vi 3.000 3. Nếu không phải Lê Ân có khí ước với nó, nàng đã trở thành mục tiêu đầu tiên mà nó nhắm đến. Còn Lạc Nam và Tiểu ô chỉ là con kiến hôi trong mắt Kim Sư ưng, không có tính uy hiếp, nó không thèm đếm xỉa đến bọn hắn. Loại một thứ hai là toái thi tán, công dụng chuyên khắc chế cương thi và thi tu, thật ra cũng không có gì cao siêu, chủ yếu là đẩy nhanh tốc độ phân hủy của thi thể lên hàng triệu lần mà thôi. Đám địa thi tông này thủ đoạn kém cỏi còn chưa có khả năng cường hóa cương thi. Gặp phải hiện tượng thi thể bị phân hủy điên cuồng như vậy chỉ có thể bị tàn sát. Đồ chơi như toái thi tán thích hợp để hủy thi diệt tích, điều mà trước đây Lạc Nam chỉ cần một tia đế diễm là giải quyết. Tuy hắn xảo nấu ra không ít thứ, bất qua trước đó cũng chưa có kế hoạch sử dụng, không ngờ tình cờ gặp phải Lê Ân, vậy thì không ngại mượn đau giết người một phen. Kết quả không để hắn thất vọng, thù của phụ mẫu rốt cuộc đã báo được. Lạc Nam ngừng đầu nhìn ánh sao loe lói sau mây, miệng nở nụ cười thật tươi. Dù có là phạm nhân, ta cũng phải là một phạm nhân mạnh nhất. Từ trong giỏ trúc lấy ra một cái ấm nhỏ và vài loại cây rừng, dùng đóng bùi nhùi bắt lửa theo cách nguyên thủy, bắt đầu sắc thuốc. Hắn cần tăng cường thể lực, cho cả mình và cho cả tiểu ô. c o n d -o -n là web chính chủ duy nhất của chuyện. Nhờ uống thuốc do Lạc Nam nấu, 7 ngày sau đó. Tiểu ô phóng như bay không biết mệt mỏi, khi đói khát đã có ít cốc đan. Rốt cuộc nhìn thấy một tòa thành trì, bỏ lại sau lưng vài con sói đã kiệt sức vì mệt mỏi. san lang thành, nằm giữa một sơn mạch rộng lớn, xung quanh là số lượng lang yêu hoang dã nhiều không đếm xuể, dân chúng, tu sĩ ở săn lang thành sống dựa vào nghề săn giết chó sói, vào sâu hơn một chút thì chính là những yêu lang đẳng cấp cao hơn, dùng da, thịt, xương cốt, móng vuốt, yêu đan đổi lấy thực phẩm, tài nguyên tu luyện. san lang thành là một tòa thành trung cấp, thành chủ có tu vi nguyên anh. Lạc Nam vào San Lang thành tìm mua thêm những thứ cần thiết. Dù sao thì giỏ trúc của hắn không phải cái động không đấy, dùng nhiều rồi sẽ toạn. Phí vào thành cho Tô Sĩ là một viên hạ phẩm linh thạch, phàm nhân là năm lạng bạc. Thị vệ gác cổng thành cao giọng hô lên, "Ta không có linh thạch, cũng không có bạc." Lạc Nam mỉm cười. Thị vệ nhìn con ngựa của hắn, ánh mắt sáng lên, "Ngựa tốt, vậy mà chạy nhanh hơn cả sói hoang thông thường, người có thể bán nó để lấy lệ phí vào thành. Ta dùng thứ này." Lạc Nam ném ra một viên ít cốc đan. Ít cốc đan, người từ đầu có được, thị vệ hiếu kỳ, bản thân hắn cũng là tu sĩ luyện khí, vừa lúc đang cần đại lượng ít cốc đan. Ta là thầy thuốc, có thể nấu ra ít cốc đan. Lạc Nam ung dung đáp. Ít cốc đan chỉ có luyện đan sư mới luyện được, người dám xảm ngôn. Thị vệ hiển nhiên không tin. Tùy nói ít cốc đan đẳng cấp gần như là thấp nhất rồi, còn kém hơn cả liệu thương đan bình thường, nhưng đan dược phải do luyện đan sư luyện ra. Đây là tư tưởng thâm căn cố đế từ trước đến nay ở cầu tiên đại lục. Là sư phụ của ta, hắn là một vị luyện đan sư tu vi luyện khí. Lạc Nam thuận miệng nói, thì ra là thế, mời vào thành, thị vệ gật đầu, trong lòng lại âm thầm xem thường, luyện đan sư cấp thấp như vậy còn bày đặt thu đồ đệ, hơn nữa còn đi thu phạm nhân, quả thật hết phiếu. Bước vào trong thành, quả nhiên chất lượng của thành trì trung cấp, phần lớn người là tu sĩ, phạm nhân lại chiếm số ít. Kiếm tiền từ phạm nhân thì quá lâu. Lạc Nam quyết định kiếm linh thạch từ tu sĩ. Tìm một quầy hàng bỏ trống, Lạc Nam đem giỏ trúc đặt lên lưng tiểu ô, tỉ mỉ viết một dòng chữ treo lên cao. Chuẩn đoán và giải quyết trạng thái nan giải cho tất cả tu sĩ. Chữ của hắn như Long phượng trình tường, có một loại đạo vận như ẩn như hiện, vô thức thu hút rất nhiều ánh mắt. Hừ, tiểu tử miệng còn hôi sữa, lại dám xuất khẩu cuồng ngôn. Ta nhìn mặt mũi tên này còn chưa đến đôi mươi, tuổi nhỏ hơn cả con út của ta. Dám ở nơi này mua thần bán thánh. Các người im lặng, biết đâu người ta là lão quái vật cải lão hoàn đồng. Ta nghe nói không ít cao nhân thích cải trang thành trẻ châu như thế đây. Đúng vậy, thời đại này tốt nhất là đừng trông mặt mà bắt hình rong, cẩn thận ăn quả đắng. Không ít tu sĩ nghị luận ẩm ý, phần lớn đều là luyện khí và trúc cơ. Đạt đến kim đan hầu hết đều là người có thân phận và địa vị, không dễ dàng gặp được ở giữa đường như vậy. Lạc Nam biểu lộ bình thản Trong thành nghiêm cấm xảy ra xung đột, hơn nữa có đồ chơi trong tay, hắn cũng không ngại sẽ có kẻ xuất thủ với mình. nghi ngờ thì nghi ngờ, vẫn có một tên muốn bước lên thử vận may, trầm giọng nói. Ta là luyện khí trông kỳ, nhưng vì sao ngay cả nhất sai sơ kỳ yêu thú ta cũng đánh không lại, cảm giác lực lượng của ta không đủ mạnh. Nếu người có thể giúp ta giải quyết, ta nguyện trả thù lao. 10 khối linh thạch trung phẩm, lạc nam ra giá, người tại sao không đi ăn cướp, tên này nhảy dựng. Tưởng ấy linh thạch đủ để ta tu luyện một năm, không trả thì tránh sang một bên, lạc nam nhạt nhạt nói. Hừ, ta không tin ngươi có bản lĩnh thật sự, kẻ lừa đảo. Tên tu sĩ lạnh lùng đứng sang bên cạnh, hiển nhiên không nguyện ý trả 10 khối linh thạch trung phẩm Đám đông gật đầu tán thành cách làm của tên tu sĩ, cảm thấy giao linh thạch cho một phạm nhân xem tình huống của mình không phải hành vi sáng suốt, chẳng may bị lừa đến tàu hỏa nhập ma thì khó trị. Đúng lúc này có hương thơm truyền đến, chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc xiêm rúa. Trang điểm lòe lòe trong đoàn người bước ra, cười duyên nói. Ta nguyện ý trả giá 10 khối, tiểu ca có thể xem tình huống khó khăn của thân thể ta được không? Lạc Nam hít mắt, tình huống của vị tỷ tỷ này ta chỉ lấy 5 khối linh thạch trung phẩm. Khanh khách, rẻ vậy sao? Nữ nhân sảng khoái giao tiền. Có phải vị chi bụng dưới của tỷ tỷ vẫn luôn đau nhói khiến ngươi không thể tập trung tu luyện? Hành sự phòng the cũng khó khăn, mỗi lần đều đau như bị tra tấn. Lạc Nam bình thẳng nói. Ây nhà mắc cỡ chết người, nữ nhân gò má đỏ bừng, bất quá vẫn gật đầu. Đúng như ngươi nói, không cần xấu hổ, vấn đề này là do đạo lữ của ngươi quá mạnh ở phương diện đó khiến nội khí của ngươi rối loạn, ta kê cho ngươi một toa ấm cung, cứ vào các y quán bốc theo mà uống, hiệu quả tức thời. Lạc Nam lấy dây bút viết xuống, ta tin ngươi một lần, nữ nhân hài lòng cầm toa thuốc rời đi. Nàng muốn lập tức kiểm chứng lời của Lạc Nam, dù sao thì cảm giác ê ấm nơi đó thật sự khó chịu. Lập tức chạy vào một y quán ở gần, bốc và sắp thuốc theo đúng toa của lạp nam. Mấy tên tu sĩ tò mò chạy theo xem, chứng kiến nữ nhân sau khi uống cạn chén thuốc, sắc mặt liền nháy mắt trở nên hồng hào, toàn thân như tỏa ra một luồng gió mát dễ chịu, mà linh khí ở xung quanh cũng nhanh chóng hội tụ về vị trí của nàng, cảm giác ê ấm, đau nhói như tim đâm hoàn toàn biến mất. Thật thần kỳ, nữ nhân thoải mái đến khóc lên, mấy cây y quán này nàng cũng ghé qua nhiều lần nhưng đều không thể giải quyết vấn đề của nàng. Không ngờ một toa thuốc đã dễ dàng làm được, bờ môi lầm bẩm thanh âm chỉ mình nàng nghe được. Các tìm muội giống ta được cứu rồi, đa tả tiểu ca, nữ nhân quay lại cảm tạ lạc nam vô cùng chân thành, mang theo toa thuốc rời đi. Nhìn theo bóng lưng của nàng, lạc nam âm thầm bất đắc dĩ đem linh thạch cất vào giò. Vừa rồi là hắn khéo léo lựa lời chuẩn bệnh, nói rằng đạo lữ của nàng ở phương diện chăn gối quá mạnh. Nhưng thật ra chẳng có đạo lữ nào cả, nữ nhân đó rõ ràng là một kỹ nữ ở thanh lâu. Mỗi ngày phải tiếp đãi nhiều khách nhân, đón nhận quá nhiều dương khí nên mới không thể một mình gánh vác nổi. Có tòa thuốc kia của hắn, nàng hành nghề cả đời cũng sẽ bình an vô sự. Kẻ này xem ra có chút thực tài, không ít tu sĩ âm thầm gật đầu, biểu hiện của nữ nhân kia bọn hắn thấy rõ ràng ở trong mắt, có thể nói là tình huống hoàn toàn cải biến, hiệu quả nhanh chóng đến mức khó tin. Thật lợi hại, tên tu sĩ luyện khí vừa rồi thấy toàn bộ tình huống, một lần nữa đặt xuống quầy 10 khối linh thạch trung phẩm. Ta đồng ý trả giá, 20 khối, Lạc Nam lạnh nhạt nói, ngươi, vừa rồi ngươi chỉ muốn mười khối, tên tu sĩ không phục quát, Lạc Nam ngừng đầu nhìn hắn, bình thản đáp, vừa rồi là giá mở hàng, đáng tiếc ngươi đã bỏ lỡ. Chấm chấm chấm. chương 3070, đánh không lại thì hạ độc. Trung Luân Thành. Trung Luân Thành chủ Trung Lâm sau khi nghe Lê Ân kể lại mọi chuyện. Sau một ngày đánh giá cẩn thận tình huống của Kim Ưng Sư, nghiêm nghị hỏi. Gần nhất các người có gặp phải cao nhân nào hay không? Cao nhân nào, tại sao hỏi như vậy? Lê Ân không hiểu. bổn thành chủ đã kiểm tra kỹ càng, máu trong cơ thể Kim Sư Ưng vẫn còn nóng, kinh mạch và đan điển phóng to hơn mức bình thường chứng tỏ nó từng được kích phát sức mạnh một cách toàn diện về mọi mặt trong thời gian ngắn, đây không thể nào là hiện tượng tự nhiên. Trung lâm vuốt cằm, trầm giọng nói. Có người nào đó đã cho nó sử dụng thiên tài địa bảo. Hoặc tài nguyên cao cấp giúp nó bạo phát chiến lực như vậy, chưa kể trên lông của nó còn sót lại một ít hạt bột, sau khi thử nghiệm những hạt bột này có tác dụng phân hủy xác chết, là khắc tinh của cương thi. Hai thứ cùng lúc kết hợp đã dồn địa thi tông vào chỗ chết, nếu không có cao nhân phò trợ, làm sao có thể được như vậy? Lê Ân buồn bực nói, từ khi nhận lệnh của thành chủ, ta lập tức bay thẳng đến tiểu ly thành kiểm tra, đâu có gặp vị tiền bối nào. Giống, Kim Sư ưng giống lên xác nhận, nó cũng đâu có được cao nhân nào cho ăn. Thế thì thật kỳ lạ, chẳng lẽ vị cao nhân kia thậm chí không cần lộ diện cũng có thể trường khống hết thảy mọi thứ. Trung Luân thành chủ kính nể nói. Nhân vật như vậy đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, giúp ta diệt được thế lực phản nghịch như địa thi tông, chính là ân tình. À đúng rồi, Lê Ân như nhớ ra điều gì, lập tức nói. Ta gặp được đứa trẻ mồ côi, chắc hẳn là nhi tử của lạc chiêu may mắn thoát nạn năm đó. Mau kể lại, Trung Luân thành chủ vội vàng lên tiếng. Lê Ân hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Lạc Nam, chậm rãi kể lại toàn bộ quá trình. "Khoan đã, khi ngươi và hắn nói chuyện, Kim Sư Ưng vẫn còn bình thường, Chung luôn thành chủ nghiêm túc. Không sai, khi chúng ta định rời đi thì tiểu Ưng đột ngột phát điên lao thẳng vào tiểu Ly thành tàn sát." Lê Ân đáp, "Vậy chỗ bất thường nằm ở đứa trẻ mồ côi này?" Ánh mắt Chung luôn thành chủ lóe lên, "Không thể nào có chuyện trùng hợp như thế, ý ngài hắn là cao nhân." Lê Ân cảm thấy không giống lắm, có thể hắn không phải cao nhân. Nhưng lỡ như sau lưng hắn có cao nhân làm chỗ dựa thì sao? chung Luân Thành Chủ cười nói, toàn thành gặp họa, hắn may mắn không chết át có hậu phúc. Bồn Thành Chủ cảm thấy việc lần này có liên quan đến hắn. Lê Ân suy nghĩ lại cũng cảm thấy rất có khả năng này. Người cố gắng điều tra, chú ý đến tin tức của kẻ này. chung Luân Thành Chủ căn dặn có thể mượn đau giết người, loại bỏ toàn bộ địa thi tông mà không cần tốn sức, nhân vật như thế rất đáng để kết giao, hoặc tốt nhất đừng nên đắc tội. Lê chắp tay, đã rõ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, người lưu lại vết thương sâu bên trong kinh mạch, nhìn từ bề ngoài sẽ không phát hiện, nhưng ta đoán ngươi từng có một trận chiến sống còn cách đây khoảng 30 năm, hiện tại nó đang tái phát khiến ngươi không thể điều động linh khí một cách trơn chô, cứ bốc theo toa này của ta là khỏi. Về phần ngươi, khí huyết khô kiệt, thọ nguyên sắp cạn, đời này khó đột phá cảnh giới kế tiếp, bất qua uống một thang dưỡng sinh hoàn này của ta, vấn đề có thể giải quyết ổn thỏa. Còn ngươi kẹt ở bình cảnh trúc cơ Nguyên nhân chính là vì cơ thể ẩn chứa quá nhiều tạp chất, tìm thanh linh thảo, mỗi ngày sắc ra uống 3 lần, cái và nước bằng nhau, trong vòng nửa tháng sẽ có thành quả. Về phần vị tỷ tỷ này, người mang thai 18 tháng vẫn chưa lâm bồn, sau khi bắt mạch ta nhận ra đứa nhỏ trong bụng ngươi sở hữu đại lực chi thể, cần hấp thụ dinh dưỡng gấp 3 lần người bình thường, sức mạnh cũng sẽ vượt trội gấp 3 lần thì tu cùng cấp, vậy nên người kiên nhẫn chờ thêm 10 tháng nữa, nhân tiện tìm một sư phụ giàu cho nó đi, nghèo không nuôi nổi đâu. Lạc Nam liên tục chẩn đoán tình huống và trạng thái của các tu sĩ bên trong săn lang thành. Đã có 10 ngày trôi qua, tu sĩ được hắn hỗ trợ ngày càng nhiều, danh tiếng của hắn bên trong thành cũng ngày một lớn. Lạc Nam mua được một chiếc nhẫn chữ vật sơ cấp, không gian bên trong ước tính 30 mét vuông. Màn đêm buông xuống, hắn đóng quầy, chuẩn bị rời đi. 10 ngày qua hắn đã kiếm được không ít linh thạch, cũng từ những linh thạch này mua sắm thêm được khá nhiều thứ cần thiết, như vậy đã đủ để tiếp tục lên đường. Ăn vào đi, đêm xuống, Lạc Nam lại đút cho tiểu ô một vài loại thuốc. Trong âm thầm, huyết mạch ngựa bình thường của tiểu ô đã sinh ra dị biến, ẩn ẩn có xu hướng trở thành yêu thú, cái đầu thân mật cỏ cỏ vào đầu Lạc Nam. Nó ngày càng thông minh, hiểu ra vị chủ nhân nhìn qua cực kỳ bình thường này của mình lại sở hữu bản lĩnh phi thường có thể giúp mình thay ra đổi thịt, vận mệnh cải biến vì vậy rất biết cách nịnh bợ Lạc Nam leo lên lưng ngựa, lọ cọc rời khỏi thành trong đêm. Phần phật, ống tay áo tung bay Một lão già mặc đồng phục quản ra như ảo ảnh hiện ra ở trước mặt. Tiểu Hữu dừng bước, ta chỉ là một phàm nhân, đừng gọi tiểu Hữu hay đạo hữu Lạc Nam nhàn nhạt nói. Là người của thành chủ sao? Mắt tiểu ca sáng hơn đuốc. Lão già cười nói. Lão phu là tổng quản của phủ thành chủ, thành chủ có việc muốn gặp ngài. Dẫn đường đi, Lạc Nam gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn ở săn lang thành kiếm ăn 10 ngày thu hút rất nhiều tu sĩ tạo nên động tĩnh không nhỏ. Nếu thành chủ không chú ý đến mới là chuyện lạc, trước đó có lẽ hắn sẽ cảm thấy khá phiền, nhưng sau 10 ngày có được những thứ mình cần, Lạc Nam cũng không sợ nguyên anh kỳ. Lão già có phần kinh ngạc trước thái độ ung dung của hắn, bất quá vẫn đi phía trước dẫn đường. Lạc Nam cưỡi ngựa theo sau, rất nhanh hắn đã tiến vào phòng khách trong phủ thành chủ, gặp được một vị nam tử lưng hùm vai gấu. Chào tiểu ca, ta là săn lang thành chủ lang giật. Nam tử trung niên trầm giọng giới thiệu, thành chủ cần gì ở ta? Lạc Nam thoải mái ngồi xuống, gọi thông nhi ra đây, lang giật ra lệnh cho tổng quản. Lão tổng quản vào trong, rất nhanh đã dẫn theo một thiếu niên quần lão lụa, cơ thể gầy yếu, da thịt trắng nhợt, hai mắt đục ngầu, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Đây là nhi tử của ta, lang thông, lang giật nói. Sắp tới sẽ là thời gian kinh đế học viện chiêu sinh, ta muốn giải quyết tình huống của nhi tử, để hắn có thể thi vào học viện. Kinh đế học viện, lạc nam nhíu mày, tiểu ca chưa nghe nói qua. Làng giật cảm thấy kỳ lạ, hừ, ngay cả kinh đế học viện cũng chưa nghe qua, rõ ràng là một tên lừa đảo. lang thông bất mãn nói, phụ thân ngươi mời tên tiểu tử còn bú vũ mẹ này đến làm gì? Cầm miệng, nếu không phải tại ngươi phế vật, vi phụ cần gì tốn sức? lang giật phẫn nộ mắng, lão Tổng Quản đứng bên cạnh kiên nhẫn giải thích, kinh đế học viện là học viện lớn nhất của kinh quốc, hai vị hiệu trưởng sáng lập nên học viện này chính là quốc sư và đại nguyên Soái một văn một võ. Bọn họ là hai cánh tay đắc lực của bệ hạ, quyền cao chức trọng. Kinh đế học viện là nơi bồi dưỡng ra thiên tài cống hiến cho đất nước, toàn bộ thiên kiêu tuấn kiệt, thiên tri kiêu nữ đều mơ ước được học trong kinh đế học viện, ngày sau sẽ trở thành văn võ bá quan, rất được bệ hạ quan tâm, đãi ngộ cho học sĩ nơi này cực kỳ cao. Bất quá điều kiện để gia nhập kinh đế học viện rất hà khắc, điều kiện đầu tiên là dưới 200 tuổi phải đột phá kim đan, còn phải thông qua khảo hạch. Thì ra là vậy, Lạc Nam gật đầu. Hắn đến từ nơi khi ho có gáy, người ở xung quanh chạy ăn từng bữa còn không xong, hơi đâu quan tâm đến kinh đế học viện. Làng giật cũng nói, nhi tử của ta thiên phú ở mức tạm được, không biết tiểu ca có cách nào giúp hắn lột xác, từ đó gia nhập kinh đế học viện không? Lạc nam quét mắt nhìn lang thông, nhẹ mở miệng, khí tức phủ phiếm, tinh lực hầu hết đều dồn hết lên người nữ nhân ở trên giường, tu vi do thiên tài địa bảo trồng chất mà thành, căn cơ lỏng lèo, kinh nghiệm chiến đấu bằng không. Ngươi! Làng thông sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên không thể phản bác vì hắn nói qua đúng. Lang giật và lão tổng quản lại hít sâu một hơi, bị lời của lạc nam làm cho kinh hãi. Không ngờ bản lĩnh của hắn cao đến mức độ này, chỉ đào mắt nhìn qua đã xem thấu trạng thái của làng thông. Không biết tiểu ca có cách nào giúp thông nghi một cơ hội. Dù trả giá bao nhiêu ta cũng sẵn lòng, lang giật chân thành nói. Hắn cả đời chỉ có một tên nhi tử, không thể nhìn tiền đồ tăm tối được. Việc này vừa dễ mà cũng vừa khó. Lạc Nam nhún vai, dễ ở chỗ hắn ưa thích chuyện nam nữ, vậy thì tìm công pháp xong tu cho hắn luyện, trước đó ta sẽ giúp hắn tẩy kinh phạt tủy củng cố căn cơ là xong. Đơn giản như vậy, làng thông thay đổi thái độ, hướng Lạc Nam sùng bái nói. Ngài đúng là chân nhân bất lộ tướng, thứ cho ta có mắt không nhìn thấy Thái sơn. Nghe thấy Lạc Nam ủng hộ mình việc song tu, hắn xém chút tôn Lạc Nam lên làm thần. Thật ra chuyện âm dương hòa hợp vốn là tự nhiên mà có. Dù tần suất của lang thông khá nhiều nhưng nếu có công pháp xong tu thích hợp phụ trợ thì sẽ làm ít công to. Tiểu ca, thế phần khó nằm ở điểm nào? Lang giật nghiêm nghị hỏi, cũng không vội vui mừng. Quá trình tẩy kinh phạt tùy, củng cố căn cơ sẽ cực kỳ đau đớn, đòi hỏi ý chí và nghị lực phi thường. Lạc Nam giải thích, ta e rằng quý tử của ngài sẽ gánh không nổi. Ừ, quả nhiên lang thông liền lộ ra e sợ. Hắn từ nhỏ đã quen ăn sung mặt sướng, ngay cả con kiếm cắn vào cũng cảm thấy đau. Làm sao dám trải qua đau đớn trong việc rèn luyện? Làng giật cũng biết sự vô dụng của nhi tử mình, cắn răng hỏi đánh ngất hắn được không? Cơn đau sẽ khiến hắn tỉnh lại, việc này tùy thuộc vào bản lĩnh của hắn, ta cũng không giúp được. Lạc Nam thở dài. Tiểu ca, còn biện pháp nào giảm đau không? Tổng quản hỏi. Hừ, Lạc Nam bất mãn nói. Chút chuyện nhỏ như thế cũng không qua được còn muốn vào học viện tốt nhất. Kinh cốc nếu cho loại sâu mọt như thế vào, còn thống nhất tổ tiên đại lục cái giám ma. Thôi được rồi, thông nhi, ngươi phải vượt qua cửa này. Làng giật nghiêm nghị nói. Nếu muốn vào kinh đế học viện, phải chấp nhận trả giá. Nhưng ta sợ đau A phụ thân. Lang thông run lẩy bẩy như cây sấy Làng giật mặc kệ hắn, nghiêm nghị chấp tay. Mong tiểu ca chỉ điểm. Lạc nam gật đầu, viết xuống một toa các loại nguyên liệu đưa cho tổng quản, căn dặn. Cứ chuẩn bị một bồn như thế này cho ta, bất quá nếu nghị lực không đủ, hậu quả tự gánh chịu. Đã rõ. Lão Tổng quản vội vàng đi chuẩn bị, rất nhanh, một bồn tắm lớn đã chuẩn bị sẵn sàng, bên trong là dung dịch sôi lên sùng sục như dầu đun. Không muốn, tên lang băm này, người muốn hại chết bồn công tử sao? Lang thông sợ hãi xoay người bỏ chạy. Đứng lại cho ta, lang giật cờ ngảnh chân áp như tử, đánh tan y phục của hắn, dứt khoát ném vào trong bồn. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây lang thông gào thét thảm thiết, chỉ cảm thấy đau đớn từ xương cốt, kinh mạch cho đến từng tế bào. Cả người như bị vô số vết kim đâm khiến hắn như chết đi sống lại. Đau đớn khiến hắn ngất đi, sau đó lại bị quá trình tẩy kinh phạt tụy đau đến mức phải tỉnh lại. Mùi hôi thối từ tạp chất trong cơ thể lang thông truyền ra. Bất quá chỉ mới diễn ra được 1 phần ba quá trình, hai mắt lang thông đã gần tan giã, cơn đau quá mức đã giết chết hắn từ trong tiềm thức. Lạc nam lắc đầu, cơn đau của việc tẩy kinh phạt tụy này còn không sánh bằng một phần vạn lần đầu hắn tiếp nhận bất hủ diễn sinh kinh. Quả nhiên không phải ai cũng có đủ bản lĩnh tu luyện cấm kỵ. Nếu đem bất hủ diễn sinh tinh đưa tận tay cho loại người như lang thông, hắn cũng sẽ chết trong khảo nghiệm mà thôi. Chết rồi, nhìn thấy nhi tử của mình đã không còn sự sống, lang giật ngơ ngác. Chết, lạc nam gật đầu, như ta đã nói, không đủ bản lĩnh tự gánh hậu quả. Tiểu súc sinh, người giết chết nhi tử bảo bối của lão nương. Một tiếng quát vẫn nộ từ phía sau vọng ra, chỉ thấy một nữ nhân trung niên bảo phát tu vi kim đan hậu kỳ. Điên cuồng lao đến công kích Lạc Nam. Đồ lang chảm, cảm giác mất đi Nhi Tử một cách đột ngột khiến Lang giật cũng mất đi sự bình tĩnh, hắn móc ra một thanh đao, thi triển đao kỹ bổ xuống đầu Lạc Nam. Mà tên Tổng Quản cũng không chịu thua kém, gần lên một tiếng, lang băm hại chiếc tiểu thiếu ra, người phải trả giá. Lạc Nam lắc đầu, quả nhiên là lòng người A, chờ mặt cũng quá nhanh đi. Vừa tham Lam muốn khiến Nhi Tử của mình từ chó lột xác thành chúa Sơn Lâm, lại không chấp nhận được thất bại. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn vẫy ra một đám bột phấn màu xanh trong ống tay áo. Phản ứng của Nguyên Anh như lang giật cực nhanh, thấy động tác của lạc nam đã vội vàng vận động linh lực ngưng kết thành màn chắn bảo vệ cơ thể. Xèo xèo xèo, đáng tiếc, khi loại bột này khuấy tán mà ra, chúng nó dễ dàng ăn mòn linh lực, thông qua lỗ chân lông xâm nhập, hoàn toàn không xem linh lực của tu sĩ Nguyên Anh ra gì. Phốc, thất khiếu của nữ nhân trung niên và lão tổng quản cùng lúc ưa máu, hai mắt trợn trừng ngã lăn ra đất, sinh cơ đoạn tuyệt Đây rốt cuộc là loại độc gì? Làm giật hải hùng khiếp vía, nhận thấy độc tính đã xâm nhập cơ thể, hắn dự định điều động nguyên anh của mình rời khỏi cơ thể để giữ mạng. Đáng tiếc, độc khí đã ngấm vào cả nguyên anh, nó còn chưa kịp thoát ly đan điển đã biến thành màu đen. Phốc, làm giật cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm. Nhìn thấy bọn hắn bị mình độc chết cả nhà, lạc nam biểu lộ bình thản. Trong giới độc tu có lưu truyền một câu nói, nếu đánh không lại thì ta hạ độc. Hôm nay hắn mới được trải nghiệm câu này. Dù sao thì từ trước đến nay hắn đều dựa vào chiến lược để làm thịt đối thủ, đã tính trước được tình huống này nên trước đó hắn đã ngậm sẵn thuốc dài trong miệng. Lạc Nam chậm rãi lột xuống nhẫn chữ vật của bọn hắn cất vào, thu cả thi thể. Hắn lại đi dạo trong phủ vơ vét tất cả những thứ mình cần. Thị vệ, thị nữ, kẻ hầu người hạ trong phủ đều đã hôn mê bất tình tự bao giờ. Thản nhiên như không, Lạc Nam cưỡi lên lưng tiểu ô lọc cọc rời đi trong đêm, ung dung bình thản.